mà nay sẽ lấy như vậy một bộ khác nhau như trời với đất hình tượng ngồi quỳ ở quan tài trước. Khóc giống muốn chết, nhưng thấy hắn màu đen đầu tóc lung tung rối tung, hai mắt vô thần, râu ria sồm sàm, quần áo nếp uốn, không hề có ngày xưa cao cao tại thượng, ung dung hoa quý bộ dáng, như vậy một màn làm quỳ gối hắn phía sau dáng vẻ bất phàm bốn cái nam nhân sôi nổi sườn mặt quay đầu, đường đường nam tử hắn nhóm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 Một cái mới 12 tuổi, chính trực đa dạng niên hoa nữ tử, liền như vậy rời đi bọn họ hòa chung nàng. Tuy hắc mặt béo thân, xấu xí vô cùng, nhưng vẫn như cũ ngăn không. Được kia lệnh bên người, người đều vô cùng thân thiết mà lóa mắt tươi cười. Có chút người là mỹ ở ngoại tại, chính là có một số người, lại là từ trong tới ngoài Mỹ. Cho dù bề ngoài không được như mong muốn, mà khi nàng tâm linh Mỹ đến trình độ nhất định khi mọi người sẽ theo bản năng xem nhẹ trên người nàng tỳ vết lệ duyên chính là như vậy một người một cái dựa vào tự thân mị lực chinh phục phượng vương phủ trên dưới mỹ lệ nữ nhân ra đêm đã khuya thuộc hạ đỡ ngài đi xuống nghỉ ngơi đi người mặc thanh y trường bào mặt như quan ngọc tuấn mỹ như vậy thanh dục không tiếng động giấu đi trong lòng kia mà đau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 đẩy ra che ở trước mặt hắn ba vị hộ pháp, tránh ra, vương ra, áo xanh nam tử kinh hô vệ giới đạm nhiên vẫy vẫy tay, lão bằng hữu đến thăm, không biết là vì chuyện gì, ân, dứt lời, lười biếng nhìn về phía đứng ở bọn họ trước mặt trầm tinh cực kỳ thích khách, bốn gá hắc y nhân chung trong đó một vị, nghe được vệ giới nói sau, không khỏi cười khẽ, ra tiếng, nếu là lão bằng hữu,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 che mặt nam tử mang theo lãnh ý cười, rối tay nhanh chóng điểm hắn huyệt. Đạo, theo sau chiều phía sau người xử cái ánh mắt, mặt khác bốn gã nam tử ra sức chống cự động tác cứng đờ, bị bọn họ hoa lệ lệ phách vượng trên mặt đất, vệ rời đáy mắt phía huyết quang, cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thác y nhân. Nếu muốn mang đi nà, trước đem bổn vương giết, các ngươi hà tất làm điều thừa? Lúc này hắn.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 Hắc y nhân ý vị thâm trường nhìn hắn một cái sau, thật cẩn thận từ quan tài trung ôm ra kia mặt nhỏ sinh thân ảnh, dưới chân nhẹ điểm, biến mất ở màn đêm dưới mị Quốc càn với ba hai năm, một cái không. Chớp mắt chấn nhỏ lại nganh đón một chiếc lại một chiếc xa hoa xe ngựa, mà này đó xe ngựa đều nhất trí ngừng ở thiên hạ đệ nhất trang linh ra trang trước cửa, lúc đó tiếng hoan hô như sấm, pháo thanh phi, hảo sinh náo nhiệt, Hôm nay là y dược thế gia linh vô nhai phụ thân linh hỏi thiên bảy mươi đại thọ, tới tham gia người, bất luận đương triều quyền quý, quan lại, vẫn là danh môn sĩ phú, giang hồ hiệp khách, đều nối liền không giức, môn đỉnh nếu tước, linh hỏi thiên làm nghề y vài. Thập niên, đã cứu người, không có một cái huyện cũng có một cái chấn, danh vọng chi cao, phạm vi trăm dặm có hơn đều có thể nghe thấy hắn danh hào. Các bá tánh nói đến vị này thích làm việc thiện lão nhân khi Tổng hội không tự chủ được giơ ngón tay cái lên Đương nhiên, này chỉ là các bá tánh biết nói một thân Phật Hắn một cái khác thân phận nếu là chiêu cáo thiên hạ Thiên hạ đệ nhất trang đại môn Chỉ sợ sẽ bị tiến đến tìm y hỏi khám người san bằng Nhưng cứ việc như thế Hắn 70 ngày sinh, náo nhiệt chi phi phạm Đã có thể thấy được một chút Lệ Diên ở trên núi phong bế 7 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Từ khi 7 năm trước bị Linh ra con vợ cả đại tiểu thư Linh vận cứu, nàng vẫn luôn đi theo Linh vận bên người tùy hầu dự vương cốc. Linh vận thấy nàng thiên phú dị, liền làm nàng cùng chính mình cùng học ý. 7 năm đi qua, nếu không phải bởi vì Linh hỏi thiên tiệc mừng thọ, chỉ sợ, nàng còn không. Đến mức sớm như vậy trở về, Lệ Diên, ngươi như thế nào lại ra tới? Linh vật bên người một khác danh tỷ nữ thược dược, bận rộn khe hở trở về. Liếc mắt một cái liền nhìn đến lệ Diên tham đầu tham não nhìn sảnh ngoài bố trí tiệc mừng thọ người. Bất đắc di thở dài nói, ngươi liền thành thật nghe lời không được sao. Hôm nay là lão ra 70 tiệc mừng thọ, ngươi cái dạng này, sẽ dòa hư khách khứa. Lệ Diên bất đắc di sờ sờ mặt, đúng rồi. Nàng từ sinh ra khởi liền có một bộ trời, sinh xấu nhan, bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng là trời sinh, nàng xuyên qua lại đây lúc sau, vừa thấy chính mình bệnh trạng, liền biết là chúng độc, chúng độc lúc sau, không chỉ có bộ mặt xấu xí, đó là tới thể tích cũng phá lệ khổng lồ. Cứ việc nàng nhiều năm nghiên cứu, nhưng nhiều năm qua đi, cũng chưa tìm được giải độc phương pháp, thật vất vả tìm ra mặt mày thời điểm, liền không thể không nhân linh hỏi thiên tiệc mừng thọ. Đình chỉ nghiên cứu xuống núi tới. Lệ duyên bất. Đắc di thở dài. Một phen giữ chặt thược dược tay. Thược dược tỉ. Ta thật sự là nhàm chán thật sự. Trở về ba ngày. Suốt ngày buồn ở trong phòng. Ta đều mau trường mốt. Hảo tỷ tỷ Ngươi khiến cho ta làm điểm chuyện này đi. Cho dù là rửa rau sát cái bàn việc để cho ta tới làm cũng đúng à. Lệ duyên Ngươi đừng làm khó dễ ta. Đây chính là đại tiểu thư công đạo. Ngươi vẫn là hảo hảo ngốc tại trong phòng đi Yến hội lúc sau Ngươi tưởng như thế nào ra tới đều thành Nhưng là hiện Tại Ngươi cần thiết ngốc tại trong phòng Hai người nói chuyện gian Liền nhìn đến hành lang chỗ ngọt chỗ xuất hiện Một đạo thập phần thanh lệ thoát tục thân ảnh Nữ tử một bộ màu trắng sa mỏng bọc thân Tú đỉnh tiểu xảo mũi Mày đẹp như hoa Môi tựa chú đan Đặc biệt là một đôi thủy linh thanh triệt con ngươi Rõ ràng đã thành niên, cặp kia thủy mắt lại thanh triệt đến không có một chút ít tạp chất, như vậy không dính khói lửa phàm tục khí chất, làm nàng cả người nhìn qua. Phẳng phất giống như kiểu thiên hạ phàm tiên nữ, Mỹ đến làm người rời không ra mặt mày, vận nhi. Lệ duyên mặt mày gian vui vẻ, người tới đúng là linh ra con vợ cả đại tiểu thư linh vật, nàng vội vá chạy tới, một phen bám trụ linh vật cánh tay, Nguyễn Thanh Nguyễn khí nói. Hảo vận nhi, ngươi khiến cho ta giúp đỡ đi, ta đều mệt nhọc ba ngày, lại quan trong phòng, ta liền phải mốt meo. Linh vận bất đắc dĩ nhìn nàng, mặt lộ vẻ khó xử, lệ duyên vừa thấy, vội vàng thay đổi một bộ. Biểu tình, gần như than thở khóc lóc, ta đều nói, không cần xuống núi, ngươi càng muốn ta và ngươi cùng nhau xuống dưới, ngươi rõ ràng biết ta cùng người khác bất đồng, trời sinh quỷ diện. Mập mạp chỉ độ Bị người ghét bỏ Nói đến mặt sau Nàng thanh âm rõ ràng thấp đi xuống Rũ đầu Một bộ thương tâm khổ sở bộ dáng Nàng cùng Linh Vận cùng nhau Sớm chiều ở chung 7 năm Sớm giải thấu nàng là cái gì tính tình Trước nay đều là ăn mềm không ăn cứng Cho nên Nàng như vậy Vừa nói Linh Vận nhất định đối xe đáp ứng phóng nàng đi ra ngoài Quả nhiên Linh Vận ở một trận lâu dài trầm mặc lúc sau mới nắm lấy tay nàng, chấn an vỗ nàng bả vai. Hảo, đừng khổ sở, ta làm thượng dược mang ngươi đi phòng bếp hỗ trợ. Ân, cảm ơn vận nhi. Lệ Diên đột nhiên ôm lấy Linh vận ôn hương nguyễn ngọc thân mình, bị nàng cười khẽ né tránh. Hảo, ngươi lại như vậy bướng bỉnh, tiểu tâm ta thay đổi chủ ý, lại phạt ngươi ở trong phòng quan mấy ngày. mới không cần. Lệ Diên vừa nghe. Lập tức thay đổi sắc mặt, tuy rằng này biến sắc mặt biểu tình ở nàng than đen trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Thược dược mang theo nàng đến phòng bếp hỗ trợ, nhìn nàng một chương quỷ diện, thở dài nói, này toàn phủ, cũng liền ngươi dám cùng đại tiểu thư nói như vậy. Ai không biết, đại tiểu thư tuy rằng dài quá một chương thiên nữ hạ phàm mặt, chính là tính tình từ trước đến nay cổ quái xảo quyệt, rất ít thấy nàng cùng ai như vậy hảo Quá, cũng không biết nha đầu này là như thế nào xưng đại tiểu thư ý. Ta nhân duyên hảo bái. Hai người nói chuyện gian, đã tới rồi phòng bếp. Bởi vì là tiệc mừng thọ, phòng bếp cảnh tượng có thể nghĩ, Thược Dược suy xét đến nàng quỷ diện, vẫn là không dám quá làm nàng làm thấy được sự, chỉ làm nàng cấp một bên đầu bếp sư phó trợ thủ, ban ngày bận việc xuống dưới, sảnh ngoài pháo thanh thanh như sấm, mọi người nhất thời tinh thần đại chấn. Bởi vì yến hội bắt đầu rồi, thực mau, liền có hạ nhân bắt đầu thượng đồ ăn. Lệ Duyên cố tình dụng tâm lau khô mỗi một chồng đồ ăn mâm bên cạnh vảy ra dầu mỡ, mới dám làm hạ nhân đoan đi. Đầu bếp sư phó đối nàng loại này hành vi đầu lấy tán thưởng ánh mắt, không nghĩ tới, bề ngoài thoạt nhìn thập phần khiếp người nha đầu, thế nhưng có này phân cẩn thận tư. Bất quá cũng liền mấy cái canh giờ công phu, lệ duyên cùng đầu bếp sư phó phối hợp đến thiên y vô phùng, hai người chính một mặt làm việc, một mặt nói nói cười. Cười gian, quản gia đột nhiên mang theo liên can hạ nhân đi tới phòng bếp, sắc mặt âm trầm, rất là khó coi. Đầu bếp sư phó thấy, vội vàng ngừng tay việc, cung kính đón đi lên, vương quản gia, ngài đây là, tô sư phó, ta thỉnh ngươi tới, là làm việc không nghĩ tới, ngươi gần nhất liền cho ta tạp bái ta cũng là theo lẽ công bằng xử lý, các ngươi làm đồ ăn xảy ra vấn đề, làm lão ra không cao hứng, cho nên, các ngươi sở hữu tương quan người, tùy ta đi một chuyến đi, hắn, dứt lời, không cho đầu bếp biện giải cơ hội, vung tay lên, sở hữu cùng chi có quan hệ người, đều bị áp đi phía trước thính, đương nhiên, bao gồm lệ duyên lệ duyên trong lòng liền buồn bực, nàng vẫn luôn nhìn đầu bếp nấu ăn cũng không có bất luận cái gì sai lầm cũng không biết này sảnh ngoài rốt cuộc là ai miệng như vậy độc em đẹp lại có thể ra cái gì vấn đề đoàn người bị đưa tới sảnh ngoài một chữ bài khai đối với quanh mình ngưng trọng bầu không khí lệ duyên vẫn là tràn đầy khó hiểu nàng cũng không biết là ra chuyện gì trộn ngẩng đầu muốn nhìn xem đến tột cùng là cái gì trạng huống chính là tầm mắt có thể đạt được Đương nhìn đến kia nói trong trí nhớ hình bóng quen thuộc khi nàng nhìn không được cả người run lên. Ngay sau đó thân thể cứng còng toàn thân phát lánh nhìn chầm chằm kia đạo thân ảnh. Hắn, như thế nào sẽ tại đây? Lệ duyên trái tim lập tức hiện lên vô số nghi vấn, hoang mang, mà càng nhiều, còn lại là khủng hoảng. 7 năm Trước từng màn, phim nhựa giống nhau hiện ra ở chính mình trước mặt, nàng sẽ không quên, chính là người này nàng kêu thân cha người này tùy ý nàng bị mẹ cả đòn hiểm đích tỷ khi dễ liền địa vị thấp hèn hèn mọn nha hoàn bà tử ở dám ở nàng trên đầu tùy ý dẫm lên một chân lại trước nay không có ngăn cản quá liền trách cứ nói cũng chưa từng nói qua một câu nàng từ khi ra đời nhân trời sinh quỷ diện liền bị bỏ đến vương phủ xa xôi hậu viện trong vòng chỉ có một bà bà cẩn thật chăm sóc nàng Chính là ở nàng 3 tuổi kia một năm Bà bà bởi vì hộ nàng Bị tra tấn đến chết Mà này thân thể chủ nhân kỳ thật Cũng sớm tại lúc ấy liền đã chết đi Linh hồn của nàng xuyên qua mà đến Tiếp nhận rồi khối này Tàn phá suy yếu thân thể Đồng thời cũng là ở kia một năm Nàng lại một lần trải qua Một hồi tàn bạo đòn hiểm lúc sau Mới hạ quyết tâm liều mạng chạy ra tới Mà càng vì làm nhân tâm hàn chính là Nàng xuyên qua lại đây lúc sau, lấy chính mình kiếp. Trước y học tiến sĩ tài học, không uổng chút nào sư... lực, liền đã biết nàng trời sinh quỷ diện nguyên nhân. Đều không phải là là trời sinh, mà là bị người hạ kịch độc mới đến tận đây, đặc biệt là theo tuổi tăng trưởng. Thân thể của nàng cũng bởi vì độc tố mà từng ngày biến béo lên giờ phút này, nàng nhìn cái kia cười rộ lên rõ ràng thân hòa vô hại người chỉ cảm thấy mãn trong óc căm thù đến tận xương tùy cùng với hận đúng vậy nàng hận nếu có thể lựa chọn nàng đời này kiếp này đều sẽ không lựa chọn người này làm phụ thân nguyên tưởng rằng nàng chạy ra tới tự do cho rằng như vậy rời xa cái kia làm nàng vô cùng căm ghét ra lại không nghĩ rằng ở sinh thời cư nhiên còn có thể nhìn đến kia trương lệnh nàng vô cùng ghê tởm mặt lệ diên trào phúng cong cong môi Ở nam nhân kia chiều nàng đầu tới tầm mắt phía trước, nhanh chóng gục đầu xuống, cố tình sau này lui lui đáng tiếc nàng quên hôm nay là như thế nào một cái trường hợp, thiên hạ đệ. Nhất trang linh ra trang trang chủ linh vô nhai phụ thân linh lão bảy mươi ngày sinh, sở mời người cái nào không phải các giới nhân vật nổi tiếng, quyền quy thế lực, nàng như vậy động tác nhỏ lại có thể nào trốn đến quá những người này đôi mắt, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn vương quản gia liền đem nàng sách tới rồi đại đường ở giữa, trước mắt bao người, tầm mắt mọi người đều chiều nàng nhìn qua đi, đương nhiên, cũng bao gồm nàng cái kia cái gọi là cha đương chiều khang. Thân vương lệ hồng đào, đương lệ hồng đào không chút để ý nâng lên mắt nhìn về phía đại đường trung ương cái kia diện mạo ngâm đen thả thô béo vô cùng xấu nha đầu khi, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đột nhiên đứng lên. Nhìn về phía lệ Diên ánh mắt tràn ngập lánh lệ cùng khiếp sợ Nàng như thế nào lại ở chỗ này Này nha đầu chết tiệt kia Chẳng lẽ mấy năm nay liền tránh ở linh gia trang Khang thân vương Ngài chính là có nói cái gì muốn nói Linh vô nhai đạm mạc trung lộ ra Thanh lánh thanh âm từ thủ vị thượng chuyển xuống tới Lệ hồng đào lặng yên hoàn hồn nhi Mới phát hiện đại điện bên trong chỉ có hắn thình lình ở lập Không biết Nhưng không cho rằng hắn có ý kiến gì Hắn nhìn Linh Vô Nhai đang muốn nói ra lệ duyên thân thế khi Lại đột nhiên nghĩ tới cái gì Sắc bén ánh mắt liên tiếp đảo qua Linh Vô Nhai Mộ thanh cùng với lệ Diên mặt Ở phát hiện trước sau hai người đều không dị sắc Mà người sau ăn mặc đơn giản thậm chí còn vây quanh Phòng bếp sử dụng tạp dề khi Không tự chủ được Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi Âm u ánh mắt bắn về phía lệ Diên, Lạnh nhạt nói, không có việc gì Dứt lời Liền ngồi xuống Lại chưa nhiều lời một chữ Linh vô nhai nhìn đến nơi này Như đau tước tinh xảo dung nhan thượng Cực nhanh xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa Hơi túng lướt qua Mau, không có bất luận kẻ nào Có thể bắt giữ được đến Hắn lăng liệt hàn mắt nhìn quanh một vòng sau Lạc hướng đứng ở đại điện Ở giữa trước sau Thẳng thắn lưng Không kiêu ngạo không xỉm nịnh mắt nhìn phía trước lệ duyên khi Ánh mắt hơi hơi đỉnh trệ một chút Lệ duyên Ngươi như thế nào lại ở chỗ này Lời này vừa nói ra Hiện trường vì này ồ lên Có thể làm linh vô nha nhớ kỹ tỷ nữ Nghĩ đến hẳn là không phải bình thường Nhưng cái này nha đầu thoạt nhìn lại xấu lại béo Căn bản là không có bất luận cái gì có thể hấp dẫn người địa phương a Nàng đến tột cùng là ai Ngại với hiện trường người tò mò Linh vô nhai Rốt cuộc đem thanh lánh ánh mắt liếc hướng bên tay phải Cái kia vẫn luôn ở rào khăn xem bộ dáng nôn nóng nữ nhi linh vật Người là của ngươi Sao lại thế này Linh vật rốt cuộc có cơ hội nói chuyện Đang muốn vì lệ riêng giải vây hết sức Một đạo không chút để ý thanh âm đột nhiên ở đại đường bên trong vang lên Không liên quan tiểu thư sự Chuyện này là nô tỳ làm Muốn sát muốn sẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mọi người vì này sửng sốt, nhìn về phía đại đường chung. Ương cái kia cười đến vẻ mặt lạnh nhạt thiếu nữ, chẳng lẽ hung thủ chính là nặng. Lệ duyên ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Có biết hay không vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Ngươi liền tình huống cũng không biết rõ ràng, liền đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm. Ngươi là choáng váng, vẫn là ngu ngốc. Linh vận không màng trường hợp không màng lễ nghi chợt từ chính mình vị trí thượng nhảy ra, vọt tới lệ riêng bên người, sợ nàng nói thêm nữa một chữ. Thấy lệ riêng môi giật giật, nàng cảnh cáo nhìn nàng một cái, ngay sau đó đem tầm mắt đầu hướng vị kia ngồi ngay ngắn với thủ vị phía trên, tòa sơn quan hổ đầu trước sau vững như thái sơn linh ra trang tối cao quyền lực người ở võ lâm nhất cụ đức cao vọng trọng dược vương cốc cốc chủ linh hỏi thiên linh lão nôn nóng nói ra ra chuyện này có kỳ quặc độc tuyệt không sẽ diên nhi hạ cháu gái dám lấy cái đầu trên cổ hướng ngài bảo đảm linh hỏi thiên cặp kia trải qua tang thương đáy mắt long lánh cơ trí quang mang lướt qua linh vận nghiến răng nghiến lợi sắc mặt nhìn về phía kia mà đứng ở đại đường bên trong lược hiện cô tịch bong dáng đứa nhỏ này Hắn tuy nói không phải từ nhỏ nhìn đến lớn, lại cũng nhìn 7 năm, này 7 năm giữa, nàng từng tí trưởng thành, nàng thiên phú dị bẩm, liền hắn đều cảm thấy đáng quý, đặc biệt là đứa nhỏ này trời sinh một cổ dẻo dai nhi, không sợ khổ mệt, càng để ý người khác đối nàng này phúc quỷ diện châm. Chọc mỉa mai, toàn tâm toàn ý đem sở hữu tinh lực đều đặt ở y thuật nghiên cứu cùng với nàng trong cơ thể kỳ độc không ngừng thí nghiệm thượng. Từ nàng xuống núi đến bây giờ cũng bất quá 3 ngày thời gian, hắn tưởng tượng không đến có cái gì thâm cửu đại hận sẽ làm nàng đối nơi này khách khứa hạ độc, này không phù hợp lẽ thường, cho nên, hắn thập phần khẳng định nàng đang nói dối, chính là xem đứa nhỏ này sắc mặt, tựa hồ lại không giống như là bị người sở hiếp bức, chẳng lẽ nàng gặp nạn ngôn chi nhẫn không thành, diên nhi, này cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, ngươi xác định vừa mới sự là ngươi làm hạ lão gia tử cơ trí quang mang ở đáy mắt lưu chuyển lệ duyên hơi mang xin lỗi nhìn hắn một cái dừng lại một chút sau kiên định nói lệ duyên xác định tạ lão gia tử ngài cấp lệ riêng cơ hội này nếu có kiếp sau nô tỳ chắc chắn hồi báo ngài tái sinh tri ân dứt lời vững chắc triều linh hỏi thiên dập đầu lại ba cái rồi sau đó không kiêu ngạo không xiểm nịnh ngước mắt nhìn thẳng linh vô nha ai lão gia như thế nào xử trí lệ duyên không một câu oán hận linh hỏi thiên hử một tiếng hiển nhiên không tin nàng lý do thoái thác sâu thẳm con ngươi lạnh lùng liếc hướng nàng vậy ngươi tơi nói cho lão phu vừa mới nơi này đã xảy ra chuyện gì chúng độc có người chúng độc người nào cái nào người lại là chúng cái gì độc Này một tiếng chất vấn, làm lệ duyên há miệng thở dốc nghẹn một câu cũng nói, không nên lời, dự kiến bên trong kết quả, Linh hỏi thiên lạnh nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía đang ngồi khách khứa, không nhanh không chậm nói, thật không dám giấu diếm, lệ duyên đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo lão phu bên người, nàng cái gì tính tình, lão phu so với ai khác đều hiểu biết nha đầu này từ dưới sơn cho tới hôm nay cũng bất quá ba ngày thời gian, ba ngày vẫn luôn không ra khỏi cửa, không có khả năng cùng ngoại giới người liên hệ, huống hồ nàng cũng không có hà độc lý do đứa nhỏ này không cha không mẹ, lại không có khả năng cùng người có thủ hoán như thế nào sẽ ở đồ ăn hà độc, lão phu có thể dùng ta cả đời vinh dự hướng các ngươi bảo đảm hung thủ tuyệt đối không thể là nặng. Kia nàng êm đẹp vì cái gì sẽ thừa nhận, chẳng lẽ, nàng là ở thế người nào đó, che lấp, liền tính không phải nàng, cũng có khả năng là các ngươi thiên hạ đệ nhất trang người, có phải hay không, một người diện mạo tục tàng trung niên hán. Tử ninh mi đứng lên, đưa ra chính mình nghi ngờ, cũng không phải là, nha đầu này nếu không có khả năng, kia nhất định là sau lưng có người sai xử bằng không, nàng vì sao sẽ đem sở hữu trách nhiệm đều ôm xuống dưới? Này hoàn toàn không hợp với lẽ thường sao? Liền ở tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng nàng sau lưng cái kia cái gọi là sai xử người thời điểm, Lệ duyên đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dị thường trầm tĩnh nhìn về phía Linh Hỏi Thiên, Linh Vô ai cùng với vẫn luôn vì nàng lo lắng linh vật, xả ra một mạt cảm kích rồi lại khổ sở cười, "Lão gia tử, lão gia" Còn có đại tiểu thư, các ngài không cần vì riêng nhi nói chuyện, chuyện này thật là diên nhi việc làm, cùng người khác không quan hệ, không cần lại truy cứu. Ngươi nói không truy cứu liền không truy cứu, tuy rằng không rõ ngươi vì cái gì muốn gánh hạ có lẽ có tội danh, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi làm như vậy, sẽ thả chạy chân chính hung thủ. Một đạo lạnh lẽo mà, cương ngạnh tiếng nói chật ở lệ riêng phía sau vang lên. Thanh âm kia lạnh băng thấm người, thế nhưng vô cớ làm người đánh cái dùng mình. Ngưng mắt nhìn lại, phản quang trung kia mặt cao lớn đỉnh bà thân ảnh chính dạo bước chiều bọn họ đi tới. Kaka, chính tìm ngươi đâu? Ngươi đây là đi nơi nào? Linh vận nhìn từ phản quang trung đi vào tới Tuấn Mỹ Nam tử năm nào ước hai mươi, mặt mày như hoa. Tuấn nếu trích tiên một đầu mặc phát cao cao thúc khởi bùi tóc thượng cổ. Thượng một con bạch ngọc châm, đơn giản mà không mất lịch sự tao nhá. Một bộ tố bạch trường bào, không dính bụi trần, Sấn đến hắn càng thêm thanh nhá như liên. Linh vận bước nhanh tiến lên leo lên cánh tay hắn. Ca ca vừa mới nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi biết hung thủ là ai? Linh dược Linh ra trang thiếu trang chủ, Linh vô nhai độc nhất vô nhị con vợ cả. Có được được trời ưu ái tư bản cùng thế lực, Ở trên giang hồ cực có danh tiếng. Nhưng thấy hắn khóe miệng ngậm một, Tia như có như không ý cười Ánh mắt thâm u đảo qua ở đây người mặt Cuối cùng đem cặp kia lệnh người không dám nhìn thẳng mắt đen Dừng hình ảnh ở trong đó một người trên người Thanh âm thanh lánh Nói năng có khí phách Vương thái y Ngài như thế nào đối đãi chuyện này Hung thủ dám ở ta linh ra trang hạ độc Là qua có tin tưởng Vẫn là qua mức ngu xuẩn Cũng hoặc là nói là có mục đích riêng Vương Thái Y tên thật Vương Diệu Tông, nãi đương triều Thái Y viện đầu, năm. Nay đã sáu tám tuổi, là một vị đức cao vọng trọng y giả. Thình lình bị linh ra trang thiếu trang chủ điểm danh, không khỏi thân hình chấn động, mặt mang do dự, này lão phu nhưng không hảo vọng ngôn. Linh rực sâu thẳm mắt đen có khác thâm ý nhìn trầm chầm, chầm hắn, khóe môi gợi lên một mạt cười như không cười độ cung, là sao? Thiếu trang chủ đây là có ý tứ gì? Vương Diệu Tông lúc này mới nghe ra hắn trong lời nói ý tại ngôn ngoại, lập tức thay đổi sắc mặt, trong thanh âm ẩn. Ẩn hàm chứa uy nghiêm cùng nghi ngờ, tưởng hắn đường đường thái y viện viện đầu, có thể nào trước mặt mọi người bị một mao đầu tiểu tử nói năng lỗ mãng, quả thực là buồn cười. Linh dực nhìn hắn nháy mắt chuyển biến sắc mặt, đột nhiên cười, thật dài tay áo chỉ là như vậy nhẹ nhàng đảo qua. Đặt ở bàn thượng chén trà bỗng dưng xuất hiện ở hắn trong tay, như ngọc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ly bên cạnh, nghe kia hương thơm thấm người mà độ âm gái đúng chỗ ngứa trà hương, ánh mắt. Hơi rũ, say mê tán thưởng nói, thật là hảo trà, chỉ là chỉ sợ muốn đáng tiếc. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Ở mọi người nhíu mày thể hội hắn trong lời nói chi hàm nghĩa khi, một tiếng thảm thiết thét trói tay làm mọi người tâm thần chấn động, Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, vừa mới còn vẻ mặt uy nghi đứng ở nơi đó vương diệu tông thế nhưng đột nhiên che lại chính mình mặt nằm trên mặt đất lăn lộn. bất quá chớp mắt công phu, hắn. Mặt đã nước mủ một mảnh, thảm không nỡ nhìn, mà hắn bên người thình lình nằm vừa mới bị người nào đó vuốt ve ở trong tay chén trà tuy rằng hết thảy phát sinh quá nhanh, nhưng tựa hồ cũng thuyết minh cái gì. Cùng tồn tại Thái Y viện đương chức Thái Y Lý Tú phẫn nộ đứng lên, chỉ vào linh dược bất mãn quát lớn, thiếu trang chủ này cử là khi dễ ta Thái Y viện không ai sao? Dám can đảm đối đương chiều mệnh quan dùng độc, quả thực lệnh người giận sôi. Linh dược mắt đen trầm xuống, cũng không có trả lời, ngược lại lãnh liếc hắn liếc mắt một cái sau, không chút để ý dạo bước đến Vương Thái Y bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống rồi sau đó ở mọi người dần dần phóng đại đồng tử hạ hắn tay chỉ là ở người nó trên mặt nhẹ nhàng đảo qua một trương hàm chứa nước mù mỏng như cánh ve ra người mặt nà dễ như trở bàn tay từ người nó trên mặt trước mắt bao người bóc mở ra tuy rằng mặt nà hạ mặt đã thảm không nỡ nhìn nhưng là lại mơ hồ có thể thấy được này dung mạo lý tú ngưng mắt xem qua đi nhất thời cả kinh lùi lại một bước này sao có thể Chân chính Vương Thái Y cũng không ở chỗ này, mà này một vị, chính là hôm nay Hà Độc giả phía sau màn sai xử người. Nói đi, các ngươi mượn cơ hội Hà Độc hấp dẫn chúng ta tầm mắt, đồng thời lại đi ta Linh ra trang chân rược các trộm rược, tổn chính là cái gì tâm? Linh dược giữa mày chợt ninh khởi, toàn thân tản mát ra một cổ sắc bén lạnh leo chi ý. Ta ta không hiểu ngươi đang nói cái gì? Người nó trên mặt bị Hà Độc, thống khổ liền đôi mắt đều không mở ra được, cuộn tròn thân thể, chính hơi hơi phát run, nước mủ theo gương mặt đi xuống lưu, những cái đó xem bất quá mắt, lập tức xoay qua thân mình phun ra lên, linh rực nheo lại đôi mắt, một chân đạp lên hắn chính bụng mặt mu bàn tay thượng, đáy mắt trật sẹt qua một đạo hàn quang, không biết, không biết ngươi mang ra người mặt nà trà trộn vào tới làm cái gì, ân người nò sốc lên đã mơ hồ một, mảnh đôi mắt Nỗ lực triều Linh rực xả ra một mặt phúng cười tới, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Nha, này miệng còn rất ngạnh, kia hảo, tiểu gia ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn một cái, rốt cuộc là miệng của ngươi ngạnh, vẫn là ngươi xương cốt ngạnh. Biết ra là ngoạn nhi gì đó đi, biết ta Linh ra trang môn là chiều bên kia khai đi. Biết các ngươi hà độc vì sao bị chúng ta liếc mắt một cái liền nhìn ra sao? Ngươi hảo. Hảo suy nghĩ một chút, tưởng xong lúc sau nếu còn như vậy mạnh miệng, tiểu gia ta lập tức tiễn ngươi một đoạn đường. Thế nào? Linh dực lạnh băng khóe môi câu ra tả nịnh độ cung, trong giọng nói ấn u lánh sát khí, làm nằm trên mặt đất người theo bản năng đánh cái cấm. À ngươi muốn thế nào? Nam nhân thống khổ thân bạc ra tiếng, phàm là bị nước mủ chảy qua địa phương cư nhiên bắt đầu phát ra, tư tư tư, cùng loại với dầu chiên thanh âm, kịch liệt đau đớn làm người nam nhân. Này rốt cuộc ý thức được trước mắt người không phải cùng hắn nói giỡn, liền thanh âm cũng bắt đầu phát run lên. Nếu hắn không nói ra điểm cái gì, chỉ sợ không ra nửa canh giờ, hắn liền sẽ biến thành một đống bạch cốt. Ta nói, ta nói, nam nhân run rẩy thân mình run rẩy ngồi dậy, Hiếp mắt con mắt nhìn về phía Linh Dược, ngụy Vương ra trúng kịch độc, quý phủ người vô luật như thế nào thỉnh chính là bất quá phủ, này mắt thấy sắp không được rồi, mới muốn mượn lần này yến hội. Cơ hội tơi tơi trộm dược, ta bảo đảm, bảo đảm chúng ta hạ độc chỉ là bình thường nhất, sẽ không đả thương người tánh mạng, cầu thiếu trang chủ tha mạng, tha mạng a ngươi có gì bằng chứng chứng minh ngươi theo như lời là thật. Cứ việc đã liệu định người này không có khả năng nói dối, nhưng thật trọng khởi kiến, linh dực vẫn yêu cầu đối phương lấy ra chứng cứ, mới có thể tẩy thoát kia nha đầu ngốc hiểm nghi. Có, ta có ngụy Vương phủ lệnh, lệnh bài, người nọ run rẩy tay. Ý đổ hướng trong lòng ngược sờ, động vài lần cũng không có thể thành công, linh dực quét mắt bên cạnh gia đình, gia đình hiểu ý, nhanh chóng ra tay từ trong lòng ngược hắn móc ra một quả lệnh bài, linh dực cầm trong tay nhìn mắt sau, đem nó đưa cho ngồi ở một bên vẫn luôn trầm mặc không nói khang thân vương, khang vương ra ngài xem xem này cái lệnh bài hay không vì thật, lệ hồng đào tiếp nhận lệnh bài tả hữu lật xem hà sau, gật gật đầu, không sai, này thật là ngụy vương, phủ lệnh bài chỉ là này ngụy vương êm đẹp như thế nào sẽ chúng độc đâu khó trách mấy ngày nay hắn vẫn luôn cáo ốm không thượng chiều. Tuy nói hai người là huynh đệ, nhưng bởi vì phe phái bất đồng, cho nên cho dù nghe được hắn trúng độc, lệ hồng đào trên mặt cũng không có dần hiện ra bất luận cái gì khẩn trương chi ý, đủ để có thể thấy được hoàng thất thân tình, có đôi khi thật sự còn không bằng nửa cái hàng xóm. Nếu nhân chứng vật chứng đều ở, vậy chứng minh việc này. Cùng lệ duyên không có quan hệ, Linh vật trên mặt rốt cuộc khôi phục ý cười, nàng lôi kéo lệ diên tay hưng phấn nói, Ngươi cái này nha đầu ngốc, còn không chạy nhanh cấp ra ra, cha còn có ca ca nói lời cảm tạ, nếu không phải bọn họ, ngươi hôm nay này mạng nhỏ liền phải khó giữ được. Lệ diên âm thầm nghiến răng, đáy mắt tràn đầy ảo não chi sắc, nguyên bản tưởng thừa dịp hạ độc sự kiện bị giam giữ lên, như vậy là có thể né qua cha cha, không nghĩ tới người định không bằng. Trời định, trời cao vẫn là không cho nàng cơ hội này. Lệ Diên, ngươi đây là ở chốn ta. Liền ở Lệ Diên đấm ngược rừng chân hết sức. Một đạo không nóng không lạnh thanh âm chợt ở đại đường trong vòng vang lên. Một hòn đã làm cả hồ dậy sóng. Mọi người không khỏi động tác nhất trí nhìn về phía ra tiếng chủ nhân. Mọi người bởi vì hắn nói còn hồi bất quá tới thần. Linh Dược bước ra một đi nhanh hành đến khang thân vương bên cạnh người. Mắt lạnh nhìn lệ hồng đào trên mặt kia cổ túc. "Sát chi khí, Khang thân vương, ngươi có ý tứ gì?" Linh vật cũng khó hiểu nhìn về phía Lệ Diên, dùng ánh mắt dò hỏi nguyên do, Lệ Diên lại không nói chuyện, chỉ là trào phúng gợi lên khóe môi, nhìn về phía Lệ Hồng Đào ánh mắt khi trong mắt tràn đầy khiêu khích. "Thật là ngoài ý muốn a, không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng còn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng." Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng này trương quỷ diện sớm đã ăn sâu bén dễ đến hắn. Trong lòng đi. Hiện tại ngẫm lại, hắn đối chính mình không quan tâm như vậy nhiều năm. Tùy ý chính mình thân chung kỳ độc, chưa bao giờ cô chính mình chết sống. Mặc cho mẹ cả hà nhân ngược đãi đến chết, vẫn là có nhất định nói chỗ. Tỷ như nói, này độc, ha hà đát, sớm biết rằng hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Nàng vừa mới còn chủ động thừa nhận hung thủ còn không phải là làm điều thừa sao Như thế nào Hiện tại là muốn trình diễn một hồi nhận thân trò hay sao Nàng siết chặt nắm tay Lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm lệ hồng đào 7 năm trước nàng mới bất quá 3 tuổi Có thể từ hắn muốn làm gì thì làm Đó là bởi vì nàng không có bảo hộ chính mình tư bản Hiện tại nàng đã lại không phải từ trước cái kia lệ riêng Nàng là đến từ nhị một đời kỳ hiện đại người. Nàng có được một thân người khác không thể cập y thuật. Chỉ đợi nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Còn chính mình vốn di dung nhan. Nàng là có thể thay hình đổi dạng. Một lần nữa sống ra. Bản thân nhân sinh. Đến lúc đó. Bọn họ mặc dù là thân sinh cha con. Cũng muốn hình cùng người lạ. Muốn nhận hồi chính mình. Ha ha. Đây là nằm mơ. Nếu... Hắn mạnh mẽ ngạnh tới lời nói lệ diên đem ánh mắt đầu hướng về phía trước vị ổn ngồi như núi Linh Hỏi Thiên trên người. Chỉ hy vọng hắn có thể ngăn chặn lệ hồng đào, cứu chính mình ra biển lửa. Linh Hỏi Thiên đôi mắt hà như vậy tình hình, hiển nhiên cũng là không lý ra cái nguyên cớ. Đột nhiên tiếp thu đến lệ diên cầu cứu ánh. Mắt, cặp kia cơ trí hai trọng mắt xẹt qua một mà suy nghĩ sâu xa. Ngay sau đó, dừng lại ở lệ hồng đào trên người mà lúc này... Lệ Hồng Đào đã chuyển hướng hắn chậm rãi mở miệng nói: "Linh lão gia tử, ta cùng Vô nhai cùng thế hệ, ân bối Phật, ta nên đổi ngài lão một tiếng bá phụ, chuyện này ta vốn là tưởng áp đến ngươi tiệc mừng thọ lúc sau nói tiếp, chính là lệ diên nha đầu này quyết tâm muốn từ giữa làm khó dễ, ta liền không thể không nói ra tình hình thực tế." "Kỳ thật, lệ Diên chính là ta Khang Thân Vương lệ Hồng Đào 7 năm trước vô cớ mất đi thân sinh nữ nhi." Nhân nàng mẫu thân qua đời đến sớm Nàng lại trời sinh xấu nhan Bởi vậy thường xuyên bị trong phủ tỳ nữ chê cười Nàng liền từ nhỏ tính tình phong bế Tính cách quái dị Ba tuổi năm ấy Nàng phát cáo quang ngã nát Thái hậu ban thưởng cho ta phu nhân một đôi cẩm thạch trắng vòng Đó là tiền chiều đồ cổ thập phần chân quý Ta phu nhân dăn dạy nàng vài câu lúc sau Nàng liền rời nhà trốn Đi Vừa đi đó là bảy năm Này bảy năm, ta nơi nơi phái người tìm nàng, phu nhân bởi vậy cũng cực kỳ tự trách, không nghĩ tới, nàng thế nhưng vẫn luôn ẩn thân Linh ra trang, lệ hồng đào nói tới đây, thế nhưng là trong mắt phía nước mắt, hôm nay nếu có thể gặp lại, còn thỉnh Linh lão trang chủ thành toàn, làm ta mang lệ duyên trở về. Ngươi đánh rắm lệ duyên còn chưa xuất khẩu cãi lại, Linh vận cũng đã không đứng được, một cái đi nhanh liền đi tới lệ hồng đào trước mặt. Chút nào không niệm cập hắn Khang Thân Vương thân Phật, chỉ vào mũi hắn mắng, vô căn cứ, hoang đường đến cực điểm. Khang Thân Vương, ngươi nói lên lời nói dối thời điểm, cũng không sợ lé đầu lưỡi. Bảy năm trước, ta cứu lên diên nhi thời điểm, nàng mình đầy thương tích, hơi thở thoi thóp một cái chỉ có ba tuổi tiểu nữ hài, trên người lại nơi nơi đều là vết roi bỏng, ngươi thả nói cho ta... Nếu ngươi cùng ngươi phu nhân như vậy yêu thương nàng, nàng này đó thương rốt cuộc là, từ đâu tới, còn có nàng mặt, ngươi đừng nói cho ta nàng là trời sinh xấu nhan, ở ta tiếng tâm lừng lê y dược thế gia linh gia trang nói nói như vậy, ngươi cũng không sợ cười đến rụng răng, diên nhi mặt rõ ràng chính là chúng độc, cái gì trời sinh xấu nhan, ta xem ngươi mới là trời sinh xấu nhan, Phỏng chứng ngươi ra mặt lập tức liền phải lạn đến trong bụng đi, một bộ da vẻ đạo mạo, kỳ thật rắn rết tâm địa ngụy quân tử, vận nhi, im miệng, như thế nào cùng khang thân vương. Nói chuyện, Linh hỏi trời giận quát một tiếng, tuy rằng qua tuổi 70, lại nửa phần tuổi già sức yếu bộ dáng đều không có, ngược lại tinh thần phấn chấn, đồng tử trong vòng toàn là tinh nhuệ ánh sáng. Lệ hồng đào bị Linh vận nghẹn đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch, thấy Linh hỏi trời giận uống, lập tức lạnh giọng phất tay áo nói, Linh lão gia tử, ta niệm cập ngài lão đức cao vọng trọng, lúc này mới chịu mời tiến đến tham gia tiệc mừng thọ, lại không ngờ, ngài này cháu, gái thế nhưng như thế không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, đối ta đường đường Mỹ Quốc Khang Vương chỉ cái mũi mắng, Linh lão gia tử, chuyện này nếu chuyển ra đi, Ta lệ hồng đào như thế nào ở triều đình rừng chân? Tốt nhất bị ta mắng chết, vĩnh viễn lăn ra triều đình. Linh vận rủa thầm một tiếng, linh rực nhíu mày nhìn nàng một cái. Linh vận không phục trừng mắt nhìn qua đi. Tức giận đến dậm chân nói, Ca, ngươi rõ ràng biết riêng nhi trước kia quá chính là như thế nào? Sinh hoạt, chẳng lẽ ngươi muốn cho riêng nhi liền như vậy lại bị hắn mang về? Cha tấn đến chết sao? Ngươi gấp cái gì? Diên nhi nếu nhập ta linh gia trang vì tỳ, kia đó là linh gia trang người, linh gia trang quy củ, vô luận vì nô vì tỳ, một sớm rời đi, chỉ cần là chính mình mong muốn, đi ý tự do, nhưng là nếu cũng không phải chính mình phải rời khỏi, mà là người khác cưỡng bức, linh dục con ngươi tà nịnh đảo qua lệ hồng đào trầm thấp sắc mặt, lộ ra một mặt lạnh băng đến. Xương hàn quang tới, tiếp tục gằn từng chữ, trừ phi Là lấy tánh mạng tới đổi, nếu không, tuyệt đối không thể mang đi ta Linh ra trang một binh một tốt, ra ra, ngài nói có phải hay không? Hắn bỗng nhiên lại thay một bộ kính cẩn thuận theo bộ dáng, đối với Linh hỏi thiên mở miệng, phảng phất vừa mới cái kia nháy mắt gần như đoạt nhân tính mệnh, quanh thân hàn quang lấm lấm người căn bản là không phải hắn. Linh hỏi thiên vừa lòng loát loát hoa dâm tròm dâu, tinh nhuệ hai. Trọng mắt bên trong sẹt qua cơ trí quang mang nhìn về phía một bên vẫn luôn không nói gì lệ duyên diều nha đầu, ngươi nói như thế nào, không cần sợ, chuyện này, lão đầu nhi ta thế ngươi làm chủ. Lệ duyên trở chính là cơ hội như vậy, cũng mặc kệ lệ hồng đào sắc mặt có bao nhiêu khó coi, bỗng nhiên liền tiến lên một bước quỷ đến trên mặt đất, than thở khóc lóc nói, cảm ơn lão gia tử, đại tiểu thư theo như lời những câu là thật, từ trước ba năm. Diên nhi ở khang thân vương phủ Quá heo chó không bằng nhật tử Tuy là vị này khang thân vương thân sinh huyết mạch Bên trong phủ cho dù là thấp kém nhất hà nhân Cũng có thể tùy ý đem diên nhi đạp lên dưới lòng bàn chân Diên nhi giận mà không dám nói gì Mẹ cả đối diên nhi càng là đương tỷ nữ sai xử Nhẹ thì đánh chửi, nặng thì trừ roi Ghim kim, hướng chết cha tấn Lúc ấy, diên nhi chính là chỉ có 3 tuổi a ba tuổi đứa bé còn không buông tha, nếu ta mà nay trở về, bọn họ còn không chừng lấy ra kiểu gì. Thủ đoạn tới đối phó Diên Nhi đâu, Diên Nhi rời nhà 7 năm, sớm đã đem Linh ra trang trở thành chính mình ra, Diên Nhi, không nghĩ trở về. Hơn nữa, đối với trở lên này đó, vị này khang thân vương rõ ràng là cảm kích giả, lại trước nay chẳng quan tâm, như vậy thái độ, như vậy tàn nhẫn, thử hỏi, Còn như thế nào có thể trở về? Lại làm sao dám trở về? Lệ duyên, ngươi không cần nói hiêu nói vượt. Lệ hồng đào xanh mặt tiến lên một bước, liền phải tới niết lệ riêng thủ đoạ bị. Linh dực dành trước một bước ngăn trở, linh dực lạnh lùng nhìn lệ hồng đào, khang vương ra, nguyên lai like ngươi chính là riêng nhi trong miệng vị kia cha cha. Ngươi thật đúng là gánh nổi cha cha cái này xưng hô như vậy đối chất dưới. Ngươi cư nhiên còn không chịu thừa nhận, thật sự làm thảo dân bội phục. Lệ hồng đào sắc mặt biến đổi, xanh mét sắc mặt phía trên lại là một đạo bạch, nhìn linh dược, rõ ràng một bụng hỏa, rồi lại phát tác không được, chính là nghẹn đến mức sắc. Mặt nhăn nhó mở ra, thoạt nhìn hảo sinh xuất sắc, trận này đối chất xuống dưới, yến hội mọi người lập tức thấy rốt cuộc, của... sôi nổi thấp giọng nghị luận cái gì mà có chút thân phận người. Tắc giáp mặt chỉ trích lệ hồng đào tàn nhẫn, Cư nhiên đối một bé gái hà như vậy độc thủ, Đặc biệt là này nữ hoa vẫn là chính mình thân sinh nữ nhi, Thật là mất đi nhân tính, Lệnh người giận sôi Từ từ linh tinh, Vẫn luôn ở bên cạnh nghe mấy người ngươi gần nhất ta một hồi mộ tinh cuối cùng là, Hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, Lau lau khóe mắt ước át, Nàng đứng dậy, Đi đến lệ duyên trước người đem nàng nâng dậy, Một bên an ủi nàng, Một bên đối với lão gia tử nói, cha, diên nhi từ trước trải qua, ta cũng lượt có nghe thấy, lúc ấy vận nhi cứu nàng trở về thời điểm, trên người nàng thương ta cũng gặp qua, vỡ nát, thảm không nỡ nhìn, lại không nghĩ rằng, nàng nhìn về phía một bên lệ hồng đào, mãn nhãn thất vọng, ngươi thế nhưng có thể làm ra bực này tàn nhẫn. Việc lệ hồng đào cả người cứng đờ đang muốn cãi lại linh hỏi thiên bên cạnh người phía trước vẫn luôn ngồi ngay ngắn linh vô nhai cũng đứng dậy xuống dưới đi đến mộ tinh bên cạnh người an ủi cầm tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ một màn này thật sâu đau đớn lệ hồng đào mắt hắn lập tức sắc mặt nghiêm nghiêm mặt nói là này đó ta đều là cảm kích lại như thế nào lệ duyên là ta nữ nhi các ngươi cấp cũng đến cấp không cho cũng đến cấp nếu các ngươi thật sự vì một cái tỷ nữ liền phải cùng ta đương chiều khang thân vương đối nghịch, ta không sợ xuất binh diệt các ngươi Linh Gia Trang, hắn như thế không nhớ tình cũ, Linh vô nhai lập tức cũng đã phát giật, sóng lớn, ngươi ta nhiều năm huynh đệ, lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng bởi vì chuyện này muốn chiều ta Linh Gia Trang làm khó dễ, không nói đến riêng nhi không muốn cùng ngươi trở về, chính là nguyện ý, có ngươi như vậy cha ở, ta cũng tuyệt đối không yên tâm đem nàng giao cho ngươi trên tay, Nếu gần bởi vì này, ngươi muốn đả thương cập ngươi ta huynh đệ vài thập niên tình cảm, ta đây linh gia trang chờ ngươi Khang Thân Vương đại giá, cũng làm sáng sớm bá tánh nhìn xem, bọn họ kính trọng đương triều vương gia, đến tột cùng là như thế nào người. Ngươi, lệ hồng đào bị nghẹn đến một câu cũng nói không nên lời, sắc mặt nháy mắt hắc đến cùng ván sắt dường như Chỉ thấy hắn tàn nhẫn nhìn thoáng qua vẫn luôn bị linh dực linh vận hai huynh muội hộ ở sau người lệ. diên lại nhìn nhìn liền xem đều không nghĩ xem hắn mộ tinh, trái tim giống như bị đinh bản chát quá, thống khổ khó nhìn, đặc biệt là như vậy một màn, càng làm cho hắn càng thêm sao động cùng bất an. Tưởng tượng đến hắn tâm âu yếm mộ như vậy nhiều năm nữ nhân, cư nhiên có một ngày sẽ bởi vì này liền xem đều không muốn xem chính mình. Trong lòng oán niệm càng trọng, Hắn âm trầm thanh âm gần từng chữ, Hảo, ta đây liền hướng đi hoàng thượng thỉnh chỉ, Xem các ngươi đến lúc đó, Còn phóng không thả người, Dứt lời, Mang theo một chúng tùy tùng, Phất tay áo rời đi, Thấy hắn là thật sự đi rồi, Lệ duyên căng chặt lâu như vậy, Thân thể lập tức mềm đi xuống, Mộ tinh vội vàng đỡ lấy nàng, Lại rõ ràng thấy, Nàng hốt mắt phiếm hồng, Cả người phát run, Rõ ràng lòng còn sợ hãi, nàng không khỏi vương tay tơi ôm lấy lệ duyên, vỗ nàng phía sau lưng an ủi nói, hảo hài tử, hết thảy đều đi qua, ngươi yên tâm, chỉ cần có linh gia trang ở một ngày, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khang thân vương mang đi ngươi. Lệ Diên tuổi tác cũng liền so linh vật nhỏ 2 tuổi, hơn nữa nàng thông tuệ lại hiểu chuyện, lại khắc khổ nghiên cứu, cứ việc năm đó là linh vận đem nàng cứu trở về. Chính là mấy năm nay, đứa nhỏ này lại dùng chính mình phương thức hồi báo bọn họ, nàng với Linh Gia Trang mọi người tới nói, tuyệt không gần là một cái tỷ nữ. Mộ Tinh lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, liền thật sâu thích đứa nhỏ này, tuy rằng nàng tướng mạo xấu xí, nhưng... Này chút nào không ảnh hưởng nàng đối nàng thương hại, hơn nữa này đáng thương thân thế. Không biết từ khi nào khởi, nàng cũng đã lấy nàng đương thân sinh nữ nhi đối đái, đặc biệt là... Nếu nàng nhị nữ nhi tồn tại nói, cũng như lệ duyên như vậy đại, tự nhiên càng thêm khiến cho nàng từ mẫu lòng mang. Thêm chi Linh vận cùng nàng lại tình cùng tỉ muội đó là liền từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh Linh dực thế nhưng cũng đối lệ duyên thương tiếc không được, này càng làm cho mộ tinh. Cảm thấy đứa nhỏ này cùng bọn họ ra có duyên, tự nhiên muốn hộ rốt cuộc, lệ duyên cảm kích nhìn mộ tinh liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, hít một Hơi thật sâu, cảm xúc cuối cùng là bình phục xuống dưới. Cảm ơn phu nhân. Mộ Thanh tức giận nhéo nhéo nàng chóp mũi, đứa nhỏ ngốc, người trong nhà, nói này đó khách khí lời nói làm cái gì? Chợt buông ra nàng, nhìn về phía chính mình nữ nhi, Đối Linh vận phân phó nói, "Vận nhi, ngươi trước mang Diên nhi trở về phòng nghỉ ngơi, bị trận này kinh hách, ngươi hảo hảo bồi nàng trò chuyện." "Tốt, nương." Linh vận chờ những lời này đã đã lâu, vội vàng tiến lên kéo lại lệ diên tay, an ủi ôm nàng một chút nói, đi thôi. Lệ diên gật gật đầu, lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, cùng lão gia tử, Linh vô nhai xin từ chức lúc sau, lúc này mới rời đi. Thẳng đến hai người biến mất ở tiệc mừng thọ thượng, Linh vô nhai lúc này mới đem tầm mắt đầu hướng trên mặt đất còn ở thân bạc giả vương thái y, phân phó Linh dự Nói. Rực nhi, hà độc sự cứ giao cho ngươi đi cha rõ, tiệc mừng thọ còn phải tiếp tục đi xuống, ngươi đi an bài. Linh Dực điểm phía dưới, yên tâm đi cha, giao cho ta không sai. Linh Dực phái người đem cái kia giả thái y áp đi xuống, lại phân phó người đem hôm nay có độc đồ ăn phẩm toàn bộ bỏ chạy, phòng bếp lại lần nữa bận việc lên thời điểm. Tiệc mừng thọ liền tiếp tục bắt đầu, đại gia đối với này hai chàng nhào khúc, Hiển nhiên cũng cũng không có quá lớn để ý, thực mau liền lại ăn uống linh đình lên, không biết vì cái gì, tuy rằng lệ hồng đào là đi rồi, nhưng lệ diên như cũ cả ngày đều tâm thần không yên, cũng không biết có phải hay không bởi vì trận này nhạc đêm cấp nháo, buổi tối ngủ thời điểm, nàng liền làm đủ loại khủng bố mộng, không phải mẹ cả đòn hiểm, chính là lệ hồng đào các loại phóng đại vặn vẹo mặt Thậm chí còn có trong vương phủ các loại bộ bộ kinh tâm cùng hãm hại, tựa hồ mỗi đi một bước, đều là huyền nhai, tùy thời đều có. Tan xương nát thịt khả năng, càng sâu đến, liền hắn cuối cùng lúc đi xem chính mình kia tàn nhẫn ánh mắt đều cho nàng để lại xưa nay chưa từng có bóng ma. Tựa hồ thơ ấu thật vất vả áp xuống ác mộng, lập tức bị người phóng ra, cuối cùng, nàng lại là mơ thấy lệ hồng đào dơ một phen chủy thủ, âm hiểm cười xẻo tâm mà đến khi... Lệ riêng cả kinh hét lên một tiếng, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Lúc đó nàng, bởi vì trận này mộc, đã cả người ướt đẫm, nàng gắt gao nắm chính mình vạt. Áo trước, vô pháp lý giải, vì cái gì nguyên chủ đối với cái này đã qua đi nhiều năm người cùng vật. Cư nhiên sợ hai đến như vậy nông nỗi, chẳng lẽ lệ hồng đào năm đó còn đối nguyên chủ làm khác khủng bố sự. Che lại chính mình, phanh phanh phanh, loạn nhảy trái tim nhỏ còn nhân cái kia mộng lòng còn sợ hãi là lúc, lệ duyên lại nhạy cảm nhận thấy được trong phòng hình như có người xa là hơi thở, lập tức nhìn không được giữa mày nhảy dựng, ngón tay theo bản năng giật giật, ánh mắt đã là bắt đầu bất động thanh sắc ở phòng trong vòng đánh giá lên, ánh mắt có thể đạt được, cũng không có nhìn đến người, nhưng nàng xác định, trong phòng có người ngoài tồn tại, bởi vì nàng tỉnh lại là lúc kia nói không tự giác gian trầm trọng lên hô hấp, Nàng tuyệt đối không có nghe lầm Chính là giờ phút này Lại đối mặt không có bất luận cái gì động tinh phòng Nàng biết Người kia võ công không thấp Trong khoảng thời gian ngắn Chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến Nàng ra vẻ chỉ là làm ác mộng, Vỗ nhẹ nhẹ ngực Thở dài ra một hơi Ngay sau đó nghiêng người nằm xuống Nhắm mắt lại Tiếp tục ngủ Trong tay ngân châm lại không tự giác gian toát ra đầu Thẳng đến Nàng đều đều tiếng hít thở khởi, kia nói hô hấp mới vừa rồi lần thứ hai vang lên lúc này đây, lại là rõ ràng vô cùng từ đầu thượng trên xà nhà truyền đến. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt hương khí, lệ duyên ngửi được một chút lúc sau, liền theo bản năng ngừng lại rồi. Hô hấp, nàng lường trước quả nhiên không có sai, có người xông vào nàng phòng, lại còn có hạ bí dược, sẽ là lệ hồng đào phái người sao? Hắn đi mà quay lại Chính là vì mang chính mình trở về Ý thức được điểm này Nàng mày theo bản năng nhíu lại Cái này lệ hồng đào từ trước đến nay không thích nàng Lần này lại là vì cái gì Muốn như thế hao tổn tâm cơ đem chính mình mang về Nếu nàng không nghĩ Mặc cho đối phương võ công lại cao Cũng mặc nàng nề hà Nhưng này khang thân Vương rốt cuộc là nguyên chủ cha Không đem trước kia ân oán tình thù làm kết thúc nói chỉ sợ nàng kế tiếp nhật tử sẽ thực phiền toái nghĩ đến đây trong lòng đã có chủ ý nàng chảo chuẩn thời cơ lên đỉnh đầu người tới gần trong nháy mắt trong giây lát thân mình một lăn la lên một tiếng từ giường trực tiếp lăn đến trên mặt đất rồi sau đó lấy tấn mà không kịp che tai chi thế trực tiếp tránh né người nó công kích hướng cửa phóng đi nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh phía sau một đạo kình phong theo sát mà đến lệ duyên thân thể lệch về một bên người nọ một trưởng liền vỗ vào ván cửa thượng ván cửa khó khăn lắm lắc lư hai hạ sau đó oanh một tiếng chia năm sẻ bảy nàng mở to đôi mắt một trưởng này nếu là chủ ở trên người mình chẳng phải là đương trưởng bị mất mạng người này là hạ sát thủ sao mà xa ở lệ Diên dự kiến không đến chính là ván cửa đứt gãy lúc sau Ngoài cửa lại đột nhiên ùa vào hai cái hắc y nhân, ở lệ duyên ngăn cản, phía sau người tập kích khi, lập tức điểm ở nàng sau trên cổ, lệ duyên chỉ cảm thấy thân thể tê dần, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh, hắc y nhân nhóm thấy đã thực hiện được, lập tức chiều trong bóng đêm vài người chào hỏi, rồi sau đó khiêng lên trên mặt đất đá, bất tỉnh nhân sự, lệ duyên liền như vậy công khai biến mất ở đệ nhất trang, theo bọn họ rời đi. Trong bóng đêm đi ra một đạo cao dài bóng dáng, Nhìn chăm chú vào lệ diên rời đi phương hướng, Khóe miệng câu ra một tia, Sâu thẳm hàng ý, Ca, diên nhi đây là ở ngoạn nhi cái gì siếc, Dựa vào nàng thân thủ, Sao có thể không đối phó được này mấy cái bột phấn, Còn có ngươi, Cư nhiên triệt đại bộ phận ám vệ, Nói, Các ngươi hai cái có phải hay không cóng ta, trộm mưu đồ bí mật cái gì, Nguyên lai, like vừa mới một màn này sớm đã dừng ở linh gia huynh muội trong mắt mà bọn họ lại bởi vì tin cậy lệ duyên thân thủ mới không có ở trước tiên ra tay nhưng mắt thấy lệ duyên rơi vào người khác tay linh vật không khỏi nóng này linh dực lại không chút để ý quét nàng liếc mắt một cái nếu duyên nhi quyết định phải rời khỏi ta cần gì phải muốn cả không phải ngươi linh vật còn muốn nói gì nữa Linh dược bạch y nhanh nhẹn dựng lên, người đã biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, ca, ngươi đi như thế nào nha, từ từ ta a ngươi từ trước đến nay thương tiếc kia nha đầu, như thế nào có thể làm nàng liền như vậy đi rồi đâu. Nói không quên mắng một câu, này nha đầu chết tiệt kia, như thế, nào sẽ như vậy gây phiền toái cho ta. Đối mặt nàng oán giận Linh dược từ đầu trí cuối không có cho đáp lại, Linh vẫn cấp thẳng dập chân cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mắt lệ duyên biến mất phương hướng, xoay người rời đi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lệ diên bình tĩnh phát hiện chính mình lại là nằm ở bay nhanh trên xe ngựa, kịch liệt sóc này đem nàng đâm chính là ngã trái ngã phải, nề hà tay chân bị nhốt, nàng căn bản là vô pháp ổn định thân thể của mình. Lúc đó, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa cộng thêm ghê tởm khó chịu, còn muốn tiếp thu ngoại lai va chạm có thể nói thể xác và tinh thần bị hao tổn tới rồi cực hạn. Trước mắt hết thảy cùng với nàng sở đã chịu đãi ngộ, làm nàng trong nháy mắt đã kết luận chính mình vì sao sẽ xuất hiện tại đây trước chảy như điên trung xe ngựa, nghĩ đến cái kia lệnh nàng hận thấu xương nam nhân. Lệ Diên Thanh lánh mắt phượng giữa dòng chuyển ra một đạo lạnh thấu xương hàn mang, đối với cửa xe, phương hướng dùng sức một đá, ngươi có thể hay không lái xe, vội vàng đầu thai nột, Đình, cho ta dừng lại, lệ duyên này một chân, cơ hồ dùng hết nàng toàn bộ sư lực, chính là đem xe ngựa nửa cái môn sinh sinh đá rớt, lái xe xa phu đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt nữa bị nàng cấp đá đi xuống, may mà hắn phản ứng rất nhanh lại có võ công bàng thân, hữu kinh vô hiểm dưới cuống quýt lạc khẩn dây cương, khiến cho bay nhanh chung xe ngựa gian nan dừng lại, ở hắn nhảy xuống xe, ngựa hướng lệ riêng xem qua đi khi... Trong ánh mắt mạo hừng hực lửa giật, Hiển nhiên là hận cực kỳ nàng vừa mới không biết sống chết. Lệ duyên mắt lạnh nhìn hắn đáy mắt kia khinh thường ác độc quang mang, Khóe môi gợi lên một mạt phúng cười. Như thế nào? Muốn giết ta? Nàng trong lòng biết kia một chân chính mình dùng bao lớn lực đạo, Cũng khó trách hắn sẽ như thế phẫn nộ. Phải biết rằng, nàng vừa mới kia một chân, Chẳng những bao hàm đối lệ hồng đào bất mãn, Còn ẩn hàm đối. Tương lai sợ hãi, dù cho hiện giờ nàng sớm đã không phải năm đó cái kia yếu đuối bất lực tiểu nữ hoa, nhưng nam nhân kia, dù sao cũng là quyền khuynh triều gia khang thân vương, liền tính nàng không nhận hắn cái này cha, lại không thể không thừa nhận hắn là nàng ruột phụ thân sự thật, nàng hảo hận, hận chính mình vì sao không êm đẹp đái ở trong phòng không ra. Nếu nàng không ra, liền sẽ không có mặt sau sự, càng sẽ không gặp được nàng cả đời ác mộng. Hiện giờ tay chân đều bị chói chặt, không thấy chút nào thương hại, có thể thấy được hắn đối nàng, mặc dù trải qua 7 năm phân biệt, cũng không thể ở hắn trong lòng xẹt qua bất luận cái gì dấu vết. Ha ha, châm trọng a, thật là quá mức châm chọc, nhìn một cái nho nhỏ thị vệ cư nhiên cũng dám như thế trắng trợn táo bạo căm tức nhìn nàng, này nếu vào phủ, nàng chẳng phải là còn muốn lặp lại đã từng bi thảm. Lệ Hồng Đào Nếu ngươi cho rằng ta còn là lúc trước cái kia nhập ngươi đánh chửi tiểu nữ hoa, vậy, ngươi liền sai rồi, chỉ cần ta lệ duyên còn có một hơi ở, liền sẽ không hướng ngươi cúi đầu, 7 năm trước các ngươi có thể muốn làm gì thì làm, 7 năm sau, ta muốn cho các ngươi vì đã từng ngu xuẩn, trả giá tuyệt đối đại giới. Sao lại thế này? Nhưng vào lúc này, một đạo uy hiếp 10% thấp tiếng nói từ phía trước truyền đến. Kia thị vệ thân hình run lên, cuốn quyết xoay người quỳ xuống, khởi bẩm vương ra, thất tiểu thư tỉnh, đem xe ngựa môn, cấp đá rớt, lệ duyên tự mình chào phúng cười, thất tiểu thư, ha ha, liền quận chúa hai chữ cũng tỉnh, cũng là, nhân gia chính thức đích nữ mới xưng có được này hai chữ, nàng lệ duyên ở trong mắt bọn họ liền cứt chó đều không bằng, như thế nào xứng kêu bảy quận chúa, Tiếng kêu, tiểu thư, đã xem như cất nhắc nàng đi Lệ Diên, ngươi thật to gan Ngươi thật sự cho rằng bổn vương không dám động ngươi sao Lệ hồng đào đôi tay phụ bối đi đến xe ngựa trước Hùng ác nham hiểm như kên kên lánh khốc vô Tình đôi mắt gắt gao chừng mắt nàng Ngươi không phải đã động sao Còn tưởng như thế nào động Phóng ngựa lại đây đi Cùng lắm thì lại bị các ngươi đánh hồi nguyên hình cũng tỉnh lãng phí nhà ngươi lương thực sớm chết sớm siêu sinh đúng hay không lệ duyên cười nhạo một tiếng lộ ra một mặt thị huyết vô tình lạnh băng ý cười ngươi lệ hồng đào bỗng nhiên giơ tay đang định một cái tát chiều lệ duyên ngâm đen mặt tiếp đón qua đi khi lại không biết nghĩ tới cái gì chợt cương ở giữa không trung sau thật mạnh thở dài buông tay tới cao mày vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lệ duyên Ngư khí cũng hòa hoán rất nhiều, hải tử, cha là thật sự muốn tiếp ngươi về nhà. Dự đoán bên trong thống khổ không có buông xuống, lệ Diên kinh ngạc ngước mắt, gắt gao nhìn trầm trầm vị này tựa hồ ở trong nháy mắt giả nua xuống dưới nam nhân. Dây lá, nàng cười nhạo ra tiếng, cha, ngươi cảm thấy ngươi xưng khởi cái này xưng hô. nếu 7 năm trước ta không chạy ra, tới, làm sao có thể có hôm nay lệ Diên đứng ở ngươi trước mặt. Lệ hồng đào, đừng lại ta trước mặt làm bộ làm tịch, thu hồi ngươi này trương dối trá khuôn mặt, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi như thế đại phí chắc chở đem ta từ linh ra Trang ngõ ra tới, tuyệt đối không thể chỉ là đơn thuần mang ta hồi cái kia cái gọi là, ra, đi. Phạm là ngươi có một đinh điểm để ý ta, làm sao có thể làm ta lưu lạc bên ngoài 7 năm lâu? Hiện giờ ta, sớm đã không phải 7 năm trước, Cái kia cái gì cũng không biết tiểu nữ hoa, ta 10 tuổi, đã lớn lên, ngươi hiện giờ trong ánh mắt tràn ngập tính kế, không có bất luận cái gì cảm tình hỗn loạn trong đó, ngươi cho rằng, ta còn sẽ lại tin tưởng ngươi. Lệ hồng đào kinh ngạc nhướng mày, làm như không nghĩ tới cái này thoạt nhìn ủ uh, xấu tiện nha đầu, cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn, điểm này, nhưng thật ra ra ngoài hắn ngoài ý liệu, không nghĩ tới rời nhà 7 năm khác không có gì tiến bộ, này đầu dưa nhưng thật ra biến thông minh, giơ tay nhất chân gian toát ra cơ trí, thế nhưng không giống như là một cái 10 tuổi tiểu nữ hoa nên có, điểm này nhưng thật ra giống đủ tuổi trẻ thời điểm nàng nghĩ đến đây, lệ hồng đào đáy mắt ý cười càng thêm nồng đậm, nhẹ nhàng khoát tay, vây quanh ở trung quanh thị vệ tức thì lui không còn một mảnh, hắn đi bước một đi vào đen như mực mắt lạnh lùng liếc coi nà. Không thể tưởng được bảy năm không thấy, ngươi càng thêm miệng. lưỡi sắc bén, nếu ngươi đã làm rõ, bổn vương cũng lười đến lại vô nghĩa, còn nhớ rõ ngươi đồng di nương sao. Lệ Diên kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, trong đầu lập tức dần hiện ra một mạt nhu nhược mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp. Nàng là khang thân vương hậu hoa viên trong phủ duy nhất một cái đối lệ riêng tốt nữ nhân. Tuy rằng không phải nàng thân sinh di nương, nhưng lại tựa như mẹ đẻ, có thể không khoa trương nói, nếu không có nàng phù hộ, lệ riêng chờ không kịp chạy ra, sợ. Đã chết ở vương phủ tranh đấu chúng, giờ này ngày này lần thứ hai bị đề cập, này mục đích lệ riêng làm ra một bộ hiểu rõ tư thái, cười nhìn lệ hồng đào, thì ra là thế á, cho nên, ở ngươi nhìn đến ta lúc sau, mới có thể nghĩ đến làm ta thay mận đổi đào. Đúng không? Nếu như bằng không, ngươi đại khái sẽ đối ta làm như không thấy. Đúng hay không? Ta hảo phụ vương. Lệ hồng đào cũng không giận, nhàn nhạt, nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật sự thực thông minh, nếu ngươi tâm như gương sáng. Nhưng kế tiếp sự, bổn vương liền không nói nhiều. Thế nào, chính là nghĩ kỹ rồi. Này mục đích, đã là rõ như ban ngày, hắn muốn lợi dụng đồng di nương tới áp chế nàng. Lệ Diên bên môi mang ra một tia châm chọc cười, không nghĩ tới ngươi không phải không chú ý ta, mà là chơ mắt nhìn ta bị làm nhục, lệ hồng đào, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Nếu hắn biết vị này đồng di nương đối lệ Diên tồn tại ý nghĩa, vậy thuyết minh hắn đối năm đó sự, cũng không phải hoàn toàn. Không biết gì cả, không nghĩ tới lệ hồng đào lại chỉ là bình tĩnh quét nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng, chỉ bằng nàng một người lực lượng là có thể làm năm ấy 3 tuổi ngươi sống sót. Lệ Diên a Lệ Diên, ngươi không phải thực thông minh sao? Liền ngươi đồng di nương tính tình, ở ngươi đi rồi này 7 năm, nếu là không có bổn vương phù hộ, ngươi cảm thấy nàng có thể sống tới ngày nay sao? Lệ Diên lông mày dương lên, cười như không cười nhìn hắn, a chiếu ngươi nói. Như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi không thành. Chẳng lẽ nàng không phải ngươi nữ nhân? không phải hẳn là được đến ngươi phù hộ nhưng hiện tại nghe tới dường như là bởi vì ta dường như ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy cha bổn vương cuối cùng hỏi ngươi một câu, có trở về hay không lệ hồng đào lười đến lại cùng nàng vô nghĩa, lời nói đến nơi đây, nàng hiển nhiên đã nghe minh bạch, này liền đủ rồi ngươi uy hiếp ta lệ diên ánh mắt bóng dưng lạnh lùng, thủy nhuận đáy Mắt chàn đầy hận ý Lệ hồng đào thần sắc không có chút nào biến hóa Ánh mắt chuyển hướng nàng Bình tĩnh nhìn nàng kia trương lại hắc lại béo rung nhan Thật lâu sau lúc sau Chán ghét huy khai tay Trên người nàng dây thừng tức thì đoạn lạc Kế tiếp lộ Ngươi nguyện ý đuổi kịp liền đuổi kịp Không muốn Ái đi nơi nào đi nơi nào Bổn vương tuyệt không miễn cưỡng, Hắn thình lình xảy ra biến hóa Làm lệ diên trong lòng gõ vang lên chuông cảnh báo, nàng một bên chuyển động. Chính mình bị trói sinh đau thủ đoạn, một bên cười lạnh ngước mắt, ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Nếu như hắn sẽ lòng tốt như vậy, nào còn có thể hao tổn tâm cơ đem nàng từ Linh Gia Trang đưa tới nơi này tới. Hồi tưởng đã từng, lệ diên liệu định trước mắt người nam nhân này, tuyệt không sẽ dễ dàng liền buông tha nàng Lệ hồng đào không nóng không lạnh nhìn nàng một cái. Nếu ngươi còn sống, đồng di nương liền giao cho ngươi chiếu cố, bổn vương từ nay về sau sẽ không thương hại. Nàng nửa phần, sống hay chết, liền xem nàng tạo hóa. Ha ha, đã sớm biết hắn sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha nặng. Xem đi, nguyên lai like ở chỗ này chờ nàng. Thích ngã thật đương nàng vẫn là đã từng cái kia ỷ lại người tiểu nha đầu. Thật cho rằng nàng còn nhớ cái kia đồng di nương, lệ hồng đào. Nếu ngươi tưởng lấy đồng di nương áp chế, Cái này bàn tính, Chỉ sợ là gọi lộn số, Đừng nói ta không phải lệ duyên Liền tính là, Trải qua 7 năm thời gian ngăn cách, Lại thâm cảm, Tình, Cũng làm nhạt, Nàng là ngươi thiếp, Ngươi muốn cho nàng chết, Đó là nàng mệnh, Chớ có đem này cái gọi là đạo đức bắt cóc còn đâu nàng trên người, Nàng không phải lệ duyên Cho nên, Hắn mơ tưởng lấy đồng di nương tới uy hiếp nàng, Hảo à, nếu như thế, kia chúng ta liền đường ai nấy đi, tốt nhất, cả đời không qua lại với nhau, ta đời này, cũng không nghĩ lại cùng các ngươi ra có bất luận cái gì liên lụy. Lệ Diên cười lạnh một tiếng nhảy xuống xe ngựa, liền xem đều lười. Đến liếc hắn một cái, xoay người liền phải rời đi, cách đó không xa thị vệ thấy thế, theo bản năng nhìn về phía lệ hồng đào, lúc đó lệ hồng đào xanh mặt làm như không nghĩ tới cái này nữ hoa thật đúng là liền như vậy đi rồi, muốn mở miệng ngăn cản, rồi lại không biết tìm cái gì lý do, nếu là lại bị nha đầu này chế nhạo một đốn, hắn Đường Đường Khang thân vương mặt còn muốn hướng nơi nào gác. Liền ở Lệ riêng thật sự muốn đi ra bọn họ vòng vây khi, Lệ Hồng Đào đột nhiên cắn chặt. răng đối với nàng bóng dáng hạ một liều mãnh dược, ngươi nếu là đi ra cái này vòng, Bổn vương quyền đương không có sinh quá ngươi cái này nữ nhi." ngay cả ngươi di nương mồ cũng sẽ hoàn toàn bị san bằng đến lúc đó đừng nói mộ phần nói không chừng liền thi thể cũng không còn nữa tồn tại ngươi xác định thật sự liền như vậy đi luôn lệ diên vừa nghe lời này bước chân liền như rót trì rốt cuộc nâng không đứng dậy nàng chậm rãi xoay người nhìn lệ hồng đào kia trương uy vũ bất phàm khuôn mặt tuấn tú đánh tâm nhãn sinh ra một cổ tử chán ghét di nương ha ha đồng di nương nơi đó đi không thông liền phải lấy nàng mẹ để làm uy hiếp hắn thật đúng là không chỗ nào vô dụng này cực a nàng hiện tại vô cùng tò mò là chính mình đến tột cùng còn tồn tại cái gì giá trị làm hắn như thế như vậy ngạnh buộc nàng trở về bảy năm bỏ mặc đột nhiên gặp mặt nửa đêm đánh bất ngờ này hết thảy hết thảy làm lệ duyên sinh ra một cổ dự cảm bất hảo nàng ánh Mắt nhìn chầm chầm vào hắn, ngữ khí mang theo trước sau như một trào phúng, ngươi muốn cho ta trở về làm cái gì? Lời nói thật, không có lời nói thật, liền tính ngươi đem ta bức trở về, ta cũng có biện pháp nhào đến nhà ngươi trạch không yên, 7 năm trước ta cùng hiện giờ ta, nói vậy ngươi cũng nhìn ra không giống nhau, ta sẽ không tái giống như từ trước như vậy mặc người sâu xé, cho ta một cái lý do, có lẽ ta còn có thể suy xét suy xét. Lệ Hồng Đào không nghĩ tới Lệ Diên như vậy thống khoái cẩn thận chăm trước nàng lời nói lúc sau hắn nói thẳng không cố kỵ nhìn nàng ngươi tứ tỷ định rồi một môn thân không hợp tâm ý cho nên làm ta đại gả Lệ Diên lạnh lùng cười rốt cuộc là con vợ cả quận chúa a này đã ngộ chính là không giống nhau không hợp tâm ý liền có thể tìm người đại gả như vậy xin hỏi nàng là như thế nào cái không hợp tâm ý pháp này hôn sự Há là tùy tùy tiện tiện là có thể ưng phó. Vẫn là ngài cho rằng ta gương mặt. Này còn chưa đủ ghê tởm người. Ngài như vậy nhiều nữ nhi. Vì cái gì cố tình tuyển ta. Lệ hồng đào cao thâm khó đoán nhìn nàng một cái. Này hôn sự là hoàng thượng hạ ý chỉ. Không có xác định là vương phủ cái nào nữ nhi. sợ gả đối tượng là tư u quốc một cái vương gia. Nghe nói. Hắn có không đủ người ngoài nói bệnh kín. Cho nên. Lệ Diên cười càng thêm sán lạn, bệnh kín, như vậy xin hỏi, đây là tư u quốc vị nào vương gia, còn có, hôn kỳ là khi nào, lệ hồng đào cho rằng, lệ Diên đáp ứng rồi, lập tức trả lời, sang năm tháng năm, là tư u quốc thất vương gia, thất vương gia, lệ Diên biểu tình đột nhiên có một tia cứng đờ, trong tay áo tay cũng đi theo run lên một chút, nhìn về phía lệ hồng đào khi... Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên, bệnh kín. Ha ha, hóa ra nàng cái này tiện nghi cha đến bây giờ còn đem nàng đương ngốc tử giống nhau lừa gạt đâu. Nếu nàng nhớ không lầm nói, tư u quốc thất vương ra, kia chính là tứ quốc bên trong, thậm chí ở. Xa xôi long đế quốc, cũng có vang dội thanh danh chiến vương vệ giới A. Vệ giới là ai? Kia chính là tư u quốc nhất tàn bạo thị huyết tuyệt sát chi vương A nhân vật như vậy sao có thể sẽ có bệnh kín hắn thật đương nàng vẫn là năm đó cái kia cái gì cũng đều không hiểu ba tuổi hài tử đâu lệ duyên sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên nàng ngước mắt quét về phía hắn một đôi đồng trong mắt đông lạnh ra ba thước miếng băng mỏng xem ra phụ thân là thật sự muốn ta chết a tưởng hắn vệ giới thanh danh hiển hách sao có thể sẽ nginh thú hắn một cái nho nhỏ khang thân vương phủ quận chúa phóng chính mình quốc gia danh môn quý nữ không cần, chạy đến này xa xôi mị quốc, còn cố tình từ bỏ công chúa, tuyển quận chúa, như vậy làm, không phải thực rõ ràng nói cho nàng. Này giữa có vấn đề, Khang Thân Vương trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, hắn không nghĩ tới, hắn cái này nữ nhi so với hắn trong tưởng tượng, thật sự muốn thông tuệ nhạy bén nhiều, cư nhiên lập. Tức liền phản ứng lại đây, chính là, Thì tính sao, chỉ cần nàng muốn nàng mẫu thân mồ, nhất định phải nghe hắn, nghĩ đến đây, hắn mặt vô biểu tình ngước mắt nhìn lại nàng. Nếu ngươi đã biết, kia bổn vương cũng không cùng ngươi vô nghĩa, lần này, ngươi gả cũng đến gả, không gả, cũng đến gả. Lệ duyên nghe được hắn uy hiếp, lập tức liền cười, tuy rằng đang cười, nhưng cặp kia mắt đã lánh giống ngàn năm hàn băng, như vậy ánh mắt, ở một cái 10 tuổi tiểu nữ hài nhi trên người. Xuất hiện, làm Khang Thân Vương rất là kinh hãi, nhưng tưởng tượng đến nàng giá trị, đáy mắt liền dần hiện ra một tia lệ khí. Thế nào, nhưng suy xét hảo, lệ riêng mặt vô biểu tình quét về phía hắn, ngôn ngữ gian thái độ làm người nắm lấy không ra. Nếu là sang năm tháng năm, còn sớm, Khang Thân Vương vẫn là đi về trước đi, sang năm tháng năm trước ta sẽ tự hồi phủ, nhưng hiện tại, bổn tiểu thư còn không nghĩ hồi. Ngươi ở cùng bổn vương nói dỡn sao, lệ duyên, ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Nếu chúng ta ai cũng không tin ai, nhưng chuyện này vẫn là như vậy đình chỉ đi. Ngươi, lệ hồng đào không nghĩ tới này nha, đầu chết tiệt kia thế nhưng mềm cứng không ăn, nhất thời tức giận đến chính là cả người thẳng run rẩy, nghiệp chướng. Ngươi dám can đảm cùng bổn vương tranh luận? Ngươi tin cũng không tin, bổn vương hôm nay là có thể làm ngươi táng thân nơi đây. Lệ Diên cười mễ mẽ nhìn hắn, này, hóa ra hảo, vừa lúc ta cũng không muốn sống nữa, huống chi, cũng sống không lâu không phải, ngươi tốt nhất có thể một trưởng chụp chết ta, như vậy, tỉnh ta những năm gần đây mỗi ngày sống không bằng chết vượt qua. Lần này, lệ hồng đào hoàn toàn không lời gì để nói, thử hỏi, Một cái liền chết còn không sợ người Hắn còn có thể lấy cái gì Tới uy hiếp nàng Nhưng nếu làm hắn liền như vậy từ bỏ Đích đích xác xác là không cam lòng Chẳng lẽ hắn muốn nghe nàng lời nói Chờ đến Sang năm tháng năm không thành Vạn nhất nha đầu này không trở lại đâu Hắn chẳng lẽ muốn xa rớt Chính mình đích nữ Không, không được Tuyệt đối không được Vào phượng vương phủ Hắn nữ nhi nào có mệnh ở Còn có vương phi, còn không được cùng hắn hoàn toàn trở mặt. Dù sao này nha đầu chết tiệt kia đều sắp chết, thay thế Linh Nhi. Cũng coi như đền bù hắn mấy năm nay không cam lòng. Đối, lúc này đây, nàng không gả cũng đến gả. Tứ tỉ năm nay mới 13 tuổi, liền tính tới rồi. Sang năm cũng mới 14 tuổi, có thể gả chồng. Lệ hồng đào hờ hứng nhìn nàng một cái, đây là hoàng thượng ý chỉ, ngươi đại tỷ Nhị tỷ, tam tỷ đã đính việc hôn nhân, trừ bỏ ngươi tứ tỷ ngoại, mặt khác tuổi càng tiểu. Lệ riêng còn muốn hỏi hỏi, vì cái gì nhiều như vậy vương phủ không chọn, cố tình tuyển hắn khang thân vương phủ, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, nói, này quan nàng chuyện gì a triều đình nếu như vậy quyết định, liền nhất định có bọn họ lý do. Tồn tại, nàng lo lắng cái điều, bất quá lời nói lại nói trở về, Nhà hắn tiểu tứ tiểu, nàng chẳng lẽ liền không nhỏ, thật sự hoài nghi nàng có phải hay không hắn thân sinh nữ nhi, lại nói như thế nào, nàng mặt trên còn có lão ngũ lão lục đi. Nếu ngươi kiên trì, bổn vương có thể đồng ý, nhưng nếu là ngươi tháng năm phía trước không trở lại, chờ nói ngươi di nương một phần dư không nổi, ngay cả thi cốt bổn vương cũng sẽ không khách khí, và lại, ngay cả con mẹ ngươi nhà mẹ đẻ. Người! bổn vương cũng sẽ không bỏ qua, ngươi, nhưng suy xét rõ ràng. Người này uy hiếp khởi nàng tới, thật sự là càng ngày càng thuận miệng, giết người tựa như ăn cơm giống nhau đơn giản, tự tự như băng chủy dường như nện ở nàng trong lòng, mỗi nói một câu, trên mặt nàng ý cười liền thâm một phân, nói xong lời cuối cùng, lệ riêng đã là mất kiên nhẫn, không sao cả nhún vai, thỉnh tự tiện, hiện tại, ta có thể đi rồi sao? Ngươi chờ một chút, Bổn Vương hỏi ngươi, vừa mới nói. Ngươi nhưng nhớ kỹ, này một năm, Bổn Vương muốn như thế nào tìm ngươi? Chẳng lẽ trực tiếp tới Linh Gia Trang không thành? Lệ Hồng Đào càng thêm nghiền ngẫm không ra nha đầu này tâm tư. Trong khoảng thời gian ngắn gấp đến đỏ mắt, Lệ Diên lạnh lùng nhìn hắn. Linh Gia Trang từ nay về sau đã cùng ta không có bất luận cái gì liên quan. Ngươi đừng vội lại đi quấy giày bọn họ. Không cần ngươi liên hệ ta Nên xuất hiện thời điểm ta sẽ tự xuất hiện Lệ hồng đào khe nhíu mày Hiển nhiên đối với như vậy trả lời Còn không phải thực vừa lòng Nhưng lại không dám bức quá cấp Lập tức hòa hoan ngữ khí Ngươi yên tâm Chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời Bổn vương sẽ không làm khó dễ ngươi di nương Nhớ rõ trước tiên trở về Phải gả chính là vương phủ Ngươi muốn học tập địa phương còn có rất nhiều có thể về sớm liền sớm một chút trở về, đây là vương phủ lệnh bài, có việc liền phái người tìm bổn vương, minh bạch, lệ duyên cười nhạo một tiếng tiếp qua đi, hiện tại, ta có thể đi rồi sao, lệ hồng đào trong lòng biết nếu mạnh mẽ mang đi nàng dựa vào nha đầu này trước mắt tính tình, tất nhiên sẽ cùng hắn trở mặt, tới rồi lúc ấy, liền không phải hai ba câu lời nói cũng hoặc là uy hiếp có thể hiệu quả sự, cùng với hoàn toàn xé rách mặt, chi bằng phụng nàng điểm nhi chỉ cần tương lai đem nàng cấp hóng thượng kiệu hoa chẳng sợ nhiều nhẫn nại trong chốc lát lại có gì phương nghĩ đến đây hắn thật sâu nhìn lệ duyên liếc mắt một cái ngươi đi đi hy vọng ngươi giữ lời hứa bổn vương cũng không nghĩ bức ngươi quá tàn nhẫn nếu như ngươi thật sự thất tín bội nghĩa cũng đừng trách ta đến lúc đó tàn nhẫn độc ác lệ duyên mắt đen trầm xuống lạnh lùng nhìn phía hắn đến lúc đó Ha hà, khang thân vương, ngài khi nào chưa từng tàn nhẫn độc ác quá. Lược hà những lời này, lệ Diên cũng không quay đầu lại rời đi. Lệ hồng đào nhìn nàng bong dáng, sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới, một đôi mắt lửa giật. Hừng hực thiêu đốt lệ Diên vừa mới rời đi lệ hồng đào tầm mắt, một đạo hồng ảnh liền không hề dự triệu dừng ở nàng trước mặt, nhìn người nọ, lệ Diên mày đẹp một trọn, sao ngươi lại tới đây? người tới thân hình cao lớn một bộ quyến rũ hồng y mặt che mặt mèo mặt nà chỉ lộ ra một đôi sinh đẹp mắt đào hoa đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ chỉ này một đôi mắt là có thể suy đoán đến này mặt nà hạ che giấu như thế nào tuấn giật dung nhan bất quá lệ riêng đối này cũng không cảm thấy hứng thú nàng nhìn dựa vào trên thân cây dù bận vẫn ung dung nhìn nàng người tức giận nói nói ngươi đâu người câm Nam nhân gợi lên đỏ bừng mà yêu dám môi đỏ, phúng cười liếc nàng liếc mắt một cái, thật vô dụng, cư nhiên bị người uy hiếp, tiểu diều diều, này cũng không phải là ngươi tác phong. Lệ duyên lười nhác quét hắn liếc mắt một cái, chuyện của ta, còn dùng không ngươi tới quản, nếu tới, liền cùng nhau đi thôi, linh ra trang ta là trở về không được. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta cũng nên hảo hảo chủ tính một chút chính mình tương lai. Hồng y nam nhân đồng tử trong dây lát phóng đại, không thể tưởng tượng trừng mắt nàng, ngươi không phải đâu, thật sự muốn đi đại gà. Lệ diên khóe môi thanh dương, quỷ diện phía trên hiển lộ ra một tia quỷ dị cười, như thế nào, không được. Hồng y nam tử mạc danh đánh cái dùng mình, ta xem ngươi thật là đầu óc nước vào, nếu là bên người ngươi tùy tiện ứng phó ứng phó cũng. Liền thôi, nhưng ngươi đừng quên, Ngươi phải gả người chính là tư u quốc thất vương gia Thất vương gia á Kia chính là ăn thịt người không nhà xương tồn tại Ngươi muốn vào hắn phượng vương phủ Kia còn có thể ra tới sao Lệ Diên trầm đôi mắt Kiệt ngạo ánh mắt đối thượng Hồng y nam tử không tán đồng đào hoa mắt Cười lạnh một tiếng Có phải hay không có đoạn thời gian không đánh giá Thế cho nên cho các ngươi quên bổn tiểu thư bản lĩnh Hồng y nam tử mặt nháy mắt hắc Giống như đáy nồi, xuân nữ nhân. Ngươi không nghe ra tới ra đây là quan tâm ngươi sao? Bản lĩnh của ngươi, chúng ta mấy cái trước nay liền không ai hoài nghi quá. Chính là, kia cũng phải nhìn xem đối thủ là ai. Đó là vệ giới A. Vệ giới A ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Lệ duyên hít hít mắt, đáy mắt hứng thú mười phần. Kia không phải vừa lúc. Về vị này chiến vương, bổn cô nương chính là tò mò thật lâu, nhiều năm như vậy. Về hắn tin tức, liền giới hạn trong truyền thuyết, nếu bổn cô nương thuận lý thành trương gả cho hắn, còn sợ cha không đến, không nghĩ, lệ duyên cái này ý tưởng, lập tức lọt vào hồng y nam tử tức muốn hột máu ngăn cả, ta xem ngươi là tự tin qua đầu, tiểu tâm dẫn lửa thiêu thân, chết như thế nào cũng không biết. Hắn uy hiểm, lệ duyên chút nào không dao động, người sống một đời, nên có nhất định mạo hiểm tinh thần. Càng là hung hiểm mới càng có tính khiêu chiến, ta hoa ở dược vương cốc nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm hưởng. Thụ một chút chân chính nhân sinh, hồng y nam tử nghe được nàng tuyên ngôn, hơi hơi giật mình ngây ra một lúc, thật lâu sau sau, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi cái này tiểu nha đầu, từ chúng ta nhận thức kia một ngày khởi, ta liền cảm thấy ngươi ông cụ non, hiện giờ xem ra, đã tới rồi làm trầm trọng thêm nông nỗi, cũng thế. Nếu ngăn trở không được, vậy ngươi phải hảo hảo đi phượng vương phủ sông vào một lần đi. Đừng đến lúc đó đem mệnh chết là được. Gặp được một cái. Không đâm nam tưởng không quay đầu lại hóa. Ngươi nói, hắn có thể làm sao bây giờ? Thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng cũng chỉ có 10 tuổi đại. Làm sao bây giờ ra tới sự? Nói ra nói, lại so với bọn họ còn muốn thành thục khảo cứu đâu. Thật là làm người nắm lấy không ra. bổn cô nương tích mệnh thực. Tự nhiên biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Tuy rằng ta đối ta ruột mẫu thân không có gì ấn tượng, nhưng lại cũng không thể chơ mắt nhìn nàng đến chết, cũng muốn bị cái kia bột. Phấn tai họa, vừa lúc chúng ta ở tư u quốc cũng yêu cầu mở rộng nghiệp vụ, ta đi, càng có thể chiếu ứng, đến nỗi cái này chiến vương, ngươi nhìn theo ta cái này đức hạnh, nhân ra sẽ xem trọng sao. Nói không chừng một gả qua đi liền đem ta ném tới hậu viện mặc kệ đâu tới rồi lúc ấy bổn cô nương không phải muốn đi nơi nào liền đi nơi nào hồng y nam tử tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngươi nhưng thật ra tưởng bờ liền sợ phiền phức thật cùng ngươi tưởng tượng vừa lúc tương phản ngươi cho rằng kia chiến vương là ăn mà không làm nhiều người như vậy liền khởi tay tới lừa gạt hắn hắn sẽ không hề sợ giác sao nói không chừng nhân gia nhìn đến ngươi gương mặt này nháy mắt liền đem ngươi cấp bóp chết đâu Lệ Diên nghiến răng, hợp lại ngươi đến bây giờ còn coi thường thực lực của ta, có phải hay không? Xem ra, này một đường ta cần thiết cùng ngươi hảo hảo luận bàn luận bàn. Không ngờ, nàng vừa dứt lời, hồng y nam tử liền đã. Nhảy ly 5 mét ở ngoài, lệ Diên chỉ cảm thấy một đạo kình phong nganh diện mà đến, nàng ruỗi tay nhéo, trong tay thình lình xuất hiện một phong thơ. Tùy theo mà đến đó là hoa mặt đỏ y bỏ trốn mất dạng thanh âm. bổn tiểu ra còn có việc, mới không cần cùng ngươi cái này vô lương nữ nhân cùng nhau đi. Đây là khối băng làm ta cho ngươi mang đến tin. Ngươi chậm rãi xem, bái nga không cần tưởng ta nha. Tưởng ngươi, bổn cô nương hận không thể bóp chết ngươi. Lệ duyên tiếp tin vừa. Thấy, Thái Dương gân xanh tức khắc nhảy nhót vài cái. Này chỉ chết hoa miêu chuyện lớn như vậy vừa mới thế nhưng không để, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi duyệt xong sau lệ duyên đem này đoàn thành một đoàn bất quá trong chớp mắt liền đã hóa thành yên phấn theo gió rồi biến mất mà đang ở trong rừng một trận gió dường như phiêu diêu nào đó nam nhân làm như nghe được lệ duyên mắng dưới chân một cái lão đào suýt nữa từ trên cây rơi xuống xuống dưới biên chạy không quên phát ra bực tức Xấu nữ nhân, nhất định là nàng ở nguyên rủa ra. Hừ, còn hảo nàng hiện tại không có thời gian tìm ta tính sổ, chạy mau, chạy mau. Trên thực tế, Lệ duyên cũng đích xác không có thời gian tìm hắn tính sổ, bởi vì nàng đỉnh đầu có một kiện càng chuyện quan trọng yêu cầu nàng tự mình đi trước. Lệ Diên lập tức nhảy lên một thân cây, thổi nhẹ một trận cực kỳ đặc biệt huyết xáo sau, một con màu trắng tuấn mã lộc cộc chiều nàng chạy như bay mà đến. Nhìn đến, nó, lệ duyên lập tức vui mừng ra mặt, một cái túng càng, vững vàng rừng ở trên lưng ngựa, nàng vỗ về trắng tinh như tuyết đầu ngựa, nhẹ giọng nói, hảo đạp tuyết, ngốc tử bị thương, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút đuổi tới phượng chỉ sơn trang, mau, đi khởi. Đạp tuyết phi thường có linh tính, nghe được chủ nhân như vậy một phân phó, lập tức thét dài một tiếng, vó ngựa nhẹ dương. Nháy mắt biến mất ở rừng rậm bên trong lúc đó Đã đợi một đêm linh vật Rốt cuộc ở buổi Chưa Thu được lệ riêng tin Chính là ở tế duyệt lúc sau Nàng xinh đẹp mày liễu lại nhẹ nhàng nhăn lại Vừa lúc Linh rực đi vào tới Nhìn đến nàng này phúc biểu tình Lập tức liền đoán được cái gì Lập tức nhàn nhạt nói Như thế nào Kia nha đầu không trở lại Linh vật kinh ngạc ngước mắt Ca ca như thế nào biết kia nha đầu nói nàng không trở lại, hết thảy mạnh khỏe, làm chúng ta không cần nhớ mong, này, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng như thế nào một câu đều không? Có, linh dực làm như không chút nào ngoài ý muốn như vậy đáp án, như ngọc trên mặt sẹt qua một mặt đạm nhiên, được rồi, chỉ cần nàng bình an không có việc gì là được, đến nỗi nàng đi nơi nào, làm cái gì, nàng nếu là tưởng nói, tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết, Nàng nếu là chỉ tự không đề cập tới, tất nhiên là có nguyên nhân ở. Cũng may, kia nha đầu thực lực ngươi ta đều thập phần rõ ràng. Lúc này đây, nàng này chỉ tiểu ưng, thật sự muốn bay khỏi chúng ta thiên hạ đệ nhất. Trang, Linh vận tuy rằng sớm có đoán trước, chính là hiện giờ nghe ca ca như vậy vừa nói, trong lòng mạc danh chào ra một tia mất mát, liên quan mắt đẹp chung, cũng lập lại điểm điểm thủy quang, diên nhi... Thật sự liền như vậy đi rồi sao Nói tốt cùng nhau lớn lên đâu Cứ như vậy Vô thanh vô tức biến mất ở ta sinh mệnh Linh dực thật là có chút không lớn Thích ứng nhà mình muội tử nhiều như vậy Sầu thiện cảm một mặt Lập tức duỗi tay nhẹ nhàng búng búng nàng đầu Nha đầu Ngốc Chúng ta đều sẽ lớn lên Ngươi có ngươi sứ mệnh Mà nặng Cũng có nàng lộ phải đi Chúng ta dù cho có một đôi cứu tử phù thương tay Lại cũng vô pháp thay đổi người mệnh số Nên tới Tổng hội muốn tới Không phải sao Chính là Nhân gia hảo luyến tiếc Còn có Này nha đầu chết tiệt kia liền như vậy ý. Ở vài nét bút liền mang qua Có biết ta suốt lo lắng nàng suốt một buổi tối Nói tới đây Đã là khí một phen nắm rớt góc bàn bày biện hoa lan một đóa, Linh rực hơi hơi Diêu đầu Bất đắc di nói Ngươi nên biết Dựa vào nàng bản linh, không có khả năng hoa ở dược vương cốc hoặc là linh ra trang cả đời. muội muội nàng mệnh tuy rằng là ngươi cứu, chính là mấy năm nay, nàng sở làm hết thể đã hoàn toàn còn. Nàng không nợ chúng ta cái gì, tự nhiên là tự do chi thân, muốn đi nơi nào đều có thể. Linh vận làm sao không biết sớm muộn gì có một ngày lệ duyên sẽ ly nàng mà đi. Chính là thật sự tới rồi ngày này, nàng lại phát hiện nàng lại là như thế như vậy khổ sở Linh dực nhìn nàng tuyệt mỹ trên mặt dần hiện ra nhẹ nhẹ sầu bi khe khe thở dài, xoay người rời đi nữ hải tử tâm tư nhất tinh tế, ở hắn xem ra thiên hà không có không tiêu tan yến hội nhưng các nàng tỉ muội ở chung lâu rồi thật sự tới rồi ngày này toát ra như vậy tâm tư cũng là tất nhiên, chỉ là không biết kia nha đầu, rốt cuộc có cái gì việc gấp, có thể cho nàng liên thanh công đạo cũng chưa từng lưu lại tuy rằng dựa vào bọn họ thiên hạ đệ nhất trang con đường có thể tra được nàng mấy ngày nay tới giờ hướng đi chính là bọn họ lại chưa từng nghĩ tới phải dùng như vậy phương thức đối đãi nàng bởi vì lệ duyên sớm đã trong bất chi bất giác thành đệ nhất trang một phần tử làm thân cận nhất người bọn họ không nghĩ đi điều tra nàng lúc này lệ duyên đích xác không có thời gian đi giải thích nhiều như vậy bởi vì nàng căn bản là đằng không ra thời gian nghỉ ngơi liên tiếp một ngày một đêm buôn bá, nếu không phải lo. Lắng đạp tuyết ăn không tiêu, nàng nói không chừng sẽ tiếp tục lên đường, thời gian chính là sinh mệnh, nàng chỉ có đi sớm trong chốc lát, mới có thể đem chính mình anh em từ quỷ môn quan kéo trở về. Tìm được một chỗ dập dạp rừng cây, đem đạp tuyết bỏ vào đi, làm nó chính mình đi tìm đồ ăn. Lệ Diên rốt cuộc đỉnh không được chợt đánh úp lại ủ rũ, trực tiếp nằm ở nhánh cây thượng liền đã ngủ. Không biết qua bao lâu, Lệ Diên nhanh nhạy cái mũi đầu tiên là ngửi được một cổ mùi máu tươi, rồi sau đó liền nghe được từ trên quan đạo truyền đến kịch liệt đao kiếm tương đua thanh. Nàng khe nhíu mày, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, đen thui trên mặt hiện lên một mặt không kiên nhẫn chi sắc. Như vậy đi xuống, nàng còn như thế nào ngủ được? nàng tuy rằng là y giả chính là từ trước đến nay chán ghét huyết tinh chi khí huống chi vẫn là như vậy nùng liệt huyết tinh chi khí chỉ bằng này đó mùi máu tươi nhi liền cũng đủ có thể kết luận phía trước tử vong nhân số xem ra trận chiến đấu này quy mô không tính tiểu a đến tột cùng là cái gì đại nhân vật có thể đưa tới như thế nhiều sát thủ từ hết sức lệ duyên rốt cuộc kiềm chế không được Nhưng thấy màu đen thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ, đãi nàng đuổi qua khứ thời điểm, nguyên bản yên tĩnh không người trên quan đạo, đã tứ tung ngang dọc nằm mấy chục cổ thi thể, này đó thi thể đều thuần một sắc hắc y hắc mặt, nhìn không ra đến tột cùng là nào một phương trận doanh. Cách đó không xa, còn ngừng một chiếc đã bị bắn thành con nhím xe ngựa, xe ngựa toàn thân màu đen, thoạt nhìn bình thường, nhưng lệ duyên cảm thấy có thể tao ngộ như thế nhiều người vây xa, xe ngựa chủ nhân tất nhiên không phải phàm nhân, lệ riêng mọi nơi xem xét một chút, cũng không có phát hiện người sống, liền ở nàng chuẩn bị chiều xe ngựa tiếp cật, lại nghe tới rồi một trận rất nhỏ kêu rên thanh, nàng bước chân một đốn, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, sắc bén con. Người như ít quang giống nhau ở bốn phía sưu tầm, cuối cùng, rốt cuộc ở ông dẫn bên cạnh hồ đất, tìm được rồi một vị người mặc cẩm y hoa phục cao lớn nam nhân. Bởi vì hắn là oanh ngồi ở chỗ kia, này đây lệ duyên cũng không có thấy rõ hắn rốt cuộc ra sao bộ dáng. Hắn chu ví, lại nằm lấy đủ loại bảo hộ này tư thế ngã xuống hắc y vệ, trong tay, một phen mạo hàn quang trường kiếm thượng, tích tích đỏ tươi máu chính chậm rãi nhỏ giọt, hiển nhiên, nơi này vừa mới trải qua quá một hồi. Cực kỳ tàn khốc ám sát, mà chiếu những người này ngã xuống đất phương hướng tới xem, ám sát mục tiêu, chính là trước mắt người nam nhân này. Đáng tiếc chính là, toàn trường trừ bỏ hắn ở ngoài, thế nhưng không có một cái người sống. Người này tuy là dựa ngồi ở chỗ kia, nhưng sống lưng lại đinh banh thẳng, cho dù mãn chàng huyết ô, lại là chút nào cũng không có ảnh hưởng đến người nam nhân này. Nam nhân đồng dạng một bộ màu đen áo gấm, ngọc quan vấn tóc, Dáng người cao dài, chỉ là một cái bóng dáng, khiến cho lệ duyên cảm nhận được mạc danh áp lực. Ở cẩn thận quan sát lúc sau, nàng nhận thấy được người nam nhân này hô hấp đục trọng. Tuy rằng hắc y tập thân, lại cũng làm nàng sắc bén nhìn đến một loại bất đồng với những người khác đặc thù huyết. Hắn trúng độc, lại còn có không ngừng là trúng một loại độc. Trong người trung kịch độc dưới tình huống còn có thể nhất cử tiêu diệt như thế nhiều sát thủ. Ở như vậy trong nháy mắt, lệ riêng cảm nhận được Nguy hiểm, hai chữ, nàng hít hít mắt, đáy mắt hiện lên một tia cái gì Một nhân vật như vậy, nàng có chút tò mò, người này rốt cuộc là ai Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lệ duyên đột nhiên dưới chân một chút Hướng tới nam nhân phần lưng tập đi Liền ở nàng cho rằng có thể dễ như chở bàn tay bắt lấy hắn thời điểm Lại không ngờ Phía sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận băng xương lạnh lẽo lệ duyên đốn giác không ổn, chờ nàng ngước mắt vọng qua đi khi, hoàn toàn sợ ngây. Người, trước mắt, trừ bỏ đầy đất tử thi, nơi nào còn có nam nhân nửa cai bong dáng, cũng liền ở nàng thất thần trong nháy mắt, nàng cảm giác được phía sau lưng một đôi đen nhánh con ngươi chính gắt gao nhìn chầm chầm nàng, lệ duyên khe nhíu mày, đột nhiên ngừng lại, chậm rãi chuyển qua thân. Bốn mắt đan sen trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, lọt vào trong tầm mắt chỗ, nam nhân anh đính lạnh lùng khuôn mặt ở loang lổ dương quang hạ lúc sáng lúc tối, kia bị máu tươi nhiễm hồng hắc y áo gấm cho dù trải qua máu tươi ngâm, lại vẫn như cũ san bằng như tân. Một trận gió thổi qua, hắn quần áo bị nhẹ nhàng cuốn lên, bay phất phới, trong nháy mắt kia, cảm giác chung quanh lập tức an tĩnh xuống dưới. Đương hắn cả khuôn mặt nâng lên, chiều nàng nhìn qua thời điểm, lệ Diên lại bị hắn má phải trên má kia nói chừng 10cm trường, giống như con rết giống nhau sâu xí vết xèo sợ tới mức sắc mặt chợt một bạch. Nàng phản ứng, đổi lấy nam nhân. Không chút do dự phúng cười, theo hắn khóe miệng ý cười lan tràn mở ra, lệ duyên cảm thấy hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo, đối lập mặt khác một mặt như Ngọc Tuấn giật dung nhan, Giờ phút này hắn, liền dường như thiên sứ cùng ác ma hóa thân giống nhau, cho dù trong người bị thương nặng dưới tình huống, người này khí thế lại không giảm nửa phần, cho dù dùng kiếm chống đỡ thân thể, kia cổ bức nhân uy áp lại từ đầu trí cuối không có biến mất, đặc biệt người này chiều nàng nhìn qua. Thời điểm, quanh thân thật giống như có một tầng hàn quang bao phủ, áp bách làm nàng không dám cùng với đối diện, Như vậy hắn, thật giống như kia trong bóng đêm quân chủ giống nhau, làm người theo bản năng uốn gối quỳ lại, cúi đầu xưng thần. Lệ riêng kiềm chế trụ trong lòng kinh hoàng khẩn trương cảm, cứng đờ dơ lên gương mặt tươi cười, ngượng ngùng chiều hắn chào hỏi. Ách, xin lỗi, ta chỉ là đi ngang qua, liền, liền không quấy dày các hạ rồi. Người nam nhân này vừa thấy, liền không dễ chọc, nàng cũng không dám ở chỗ này lưu lại, nghĩ đến đây. Càng là dốc hết sư lực giải khai chân liền chạy, thật là chạy cái gì tới cái gì, liền ở nàng liều mạng đi phía trước chạy thời điểm, người nò hàn kiếm đột nhiên gian ra khỏi vỏ, như một trận gió dường như từ nàng nhĩ sườn bay qua, gắt gao chát ở nàng cách đó không xa trên mặt đất, hơn nữa phát ra ong ong ong tranh minh thanh, đủ để có thể thấy được người này nội lực, có bao nhiêu cường hãn, lệ diên sợ, tới mức dưới chân một đốn cũng không dám nữa đi phía trước đi một bước, ông trời A, thâm trung số độc dưới tình huống, cư nhiên còn có như vậy công lực, người nam nhân này, hắn rốt cuộc có phải hay không người, tưởng tượng đến trên mặt hắn kia khủng bố vết sẹo, lệ riêng âm thầm nghiến răng, chậm rãi xoay người, liệt ra nàng kia một ngụm tuyết trắng hàm răng, ách, vị đại nhân này, không biết, ngài có gì phân phó, nam nhân liếc mắt nàng hắc không lưu ném quỷ nhan hạ kia một, Hàm răng trắng, ánh mắt sâu kín nếu giếng cổ giống nhau nhìn chầm chầm nàng. Làm ngươi má lại đây. Má, lệ diên chớp chớp mắt, giật mình ngây ra một lúc hạ lúc sau. Đột nhiên ý thức được người này muốn làm cái gì. Hắn cư nhiên ở đánh nàng đạp tuyết chủ ý. Càng thêm quỷ dị chính là, nàng không phải làm nàng đi dắt lại đây, mà là làm nó chính mình lại đây. sa người nam nhân này ánh mắt có phải hay không quá độc chút? Lệ Diên không chút nghĩ ngợi liền trả lời, công tử nói, Đùa, ta như thế nào sẽ có mã đâu, không có không có, kia gì, ta còn muốn lên đường, liền, liền không để lại, công tử, bảo, bảo trọng, nói giỡn, trường lộ từ từ, nàng nếu là đem đạp tuyết cho hắn, nàng muốn như thế nào chạy trở về cứu trị ngốc tử, hắc y công tử nghe vậy, trên mặt trồi lên một tia cười lạnh, Nếu như vừa mới chỉ là chả nàng lời nói, như vậy hiện tại, hắn có thể thập phần khẳng định, nha đầu này tất nhiên là cưỡi ngựa mà đến, bằng không như thế hoang tàn vắng vẻ. Địa phương, nàng một nữ nhân, liền tính là cái xấu, tiểu nhân, nhưng trung quy là cái nữ, sao có thể không có thay đi bộ công cụ, hắn nhưng không tin cái gì đi bộ nói đến, tư hết sức, hắn thanh âm như lánh ngạnh lưỡi đao giống nhau lại lần nữa ngăn cản chủ lệ riêng lộ, hoặc là lưu lại mã, hoặc là lưu lại mệnh, ngươi tưởng như thế nào tuyển? Lệ duyên bước chân một đốn, bởi vì quá mức khiếp sợ hắn nói, điếu một cái chớp mắt lúc sau, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Xin hỏi, nàng Đây là bị xích quả quả uy hiếp sao? Chậm rãi xoay người, nam nhân một bộ đẹp đẽ quý giá mà trầm trọng hắc y áo gấm, cứ việc thân bị trọng thương, lại vẫn như cũ chạm đến thẳng tắp. Sắc mặt càng là lạnh lẽo không có nhân khí nhi nhìn nàng, nàng từ lúc bắt đầu liền cảm thấy hắn là cái nguy hiểm nhân vật, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng hắn có cái gì liên lụy, chính là hiện tại hắn thế nhưng uy hiếp đến nàng mệnh, như vậy sao được đâu, nàng lệ diên trời sinh chính là cái sợ phiền toái người, cho nên rất nhiều loại dưới tình huống, đó là căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, nên ớ ước thời điểm là ớ ước. Chính là chỉ cần nguy hiểm cho đến tự thân ích lợi Nàng cường đại nội tâm liền sẽ trong phút chốc sống lại Hắn tưởng lưu lại nàng mệnh Kia cũng phải nhìn xem hắn có hay không bổn sự này Lệ diên thẳng thắn lưng Không chút để ý ngước mắt Nghiêm nghị không sợ đón nhận nam nhân lạnh băng ánh mắt Cười lạnh nói Các hạ thâm trung số độc dưới tình huống còn không quên uy hiếp người Quả nhiên lệnh bổn cô nương bội phục Bất quá Muốn từ bổn cô nương trong tay đoạt má Nhưng không đơn giản như vậy Trong phút chốc Nam nhân trong mắt hiện lên một mặt u quang Hắn hiên mi một trọn Thanh âm nghe không ra cảm xúc Ngươi sẽ ý Không phải nghi vấn Mà là khẳng định Lệ duyên cười khẽ Một trương quỷ nhan ở loang lổ bóng cây hạ càng thêm đen thui Sẽ lại như thế nào Sẽ không lại như Thế nào Nam nhân khuôn mặt trầm tịnh không nói lời nào chỉ là kia run bần bật thân thể lại làm lệ duyên cảm giác được đến hắn căng không được bao lâu vốn dĩ nếu là hắn không uy hiếp nàng lời nói nàng có lẽ sẽ suy xét cứu cứu hắn chính là hiện tại hắn sống hay chết làm nàng chuyện gì nàng lệ riêng bình sinh ghét nhất chính là bị uy hiếp lệ duyên thấy hắn không nói lời nào cũng lười đến lại cùng hắn vô nghĩa hừ lạnh một tiếng vẻ mặt ngạo kiểu xoay người Vốn, tưởng rằng phía sau người lại vô lực khí ngăn trở nàng, chính là không nghĩ tới, cái này như quỷ mị giống nhau cường đại nam nhân, sẽ tại hạ một dây thuấn di đến nàng trước mặt, cầm trong tay trường kiếm, mặt vô biểu tình nhìn nàng, kia ý tứ, không cần nói cũng biết, hoặc là cứu hắn, hoặc là liền dẫm lên hắn thi thể đi qua đi, tuy rằng hắn một chữ chưa nói, cũng không biết nói vì sao, Lệ Diên chính là từ hắn bình tĩnh sâu thẳm trên mặt, cảm nhận được này đó. Lệ Diên khe nhíu. Mày, mắt lạnh nhìn hắn vẫn như cũ máu chảy không ngừng miệng vết thương, khóe môi xốp ra một tia lương bạc ý cười. Các hạ đây là có ý tứ gì? Hắc y nam nhấp gợi cảm môi mỏng, nâng lên kia chương cứ việc khủng bố, rồi lại không mất tâm huyết mặt lạnh, không nói cũng không nói. Lệ Diên bị hắn kiêu ngạo cùng tích tự như kim ở, Thật là không nghĩ tới, có người thế nhưng có thể bởi vì vấn đề này, mà từ bỏ chiều nàng mở miệng thỉnh cầu, suy, thật cho rằng nàng là chúa cứu thế. Sao, người nào đều đi cứu, nàng không mở miệng, còn trông cậy vào nàng chủ động cứu hắn. Nghĩ đến đây, nàng lông mày dương lên, cười như không cười nhìn hắn, nếu các hạ ngạnh muốn như thế, kia không bằng chúng ta thử xem xem. Nhìn đến đế là ngươi mệnh ngạnh, vẫn là buồn cô nương mạng lớn, ân. Hắn nhìn nàng, sắc mặt trong phút chốc trở nên cực lánh, nhưng mặc dù tới rồi bực này nông nỗi, trời sinh kiêu ngạo, cũng không làm buông dáng người đi khẩn cầu một cái xấu nữ nhân vì. Hắn trần trị, này ở hắn từ điển, là trước nay không xuất hiện quá. Hắn cho rằng, nữ nhân này sẽ thực thức thời, chính là hắn sai rồi, hắn hôm nay đụng tới con mồi tuy xấu. Nhưng tựa hồ còn phi thường có cá tính, một cái chớp mắt chi gian, sắc mặt của hắn càng thêm u ám khó dò. Lệ duyên thật sâu nhìn hắn một cái, tặc lớn mật hừ một tiếng, còn dùng lực đụng phải một phen nam nhân bả vai, xảy bước hướng phía trước đi đến, chút nào không bận tâm người nào đó đã chầm đến có thể. Tích ra thủy lánh ám sắc mặt, ở nàng lý niệm, cầu người nhất định phải lấy ra cầu người tư thái, Giống hắn như vậy kiêu ngạo đến liền mệnh đều không cần nam nhân, xứng đáng đi tìm chết. hắc y Nam bị lệ duyên như vậy va chạm, ngực máu tươi nháy mắt như quyết đê giống nhau, mãnh liệt ra bên ngoài lưu, thật lớn thống khổ dưới. Hắn lại mặt vô biểu tình xoay người, tinh tế trắng bẹp đầu ngón tay đột nhiên đối với kia đã là đi xa bóng dáng bắn ra cái gì. Lệ duyên đi tới đi tới, đột. Nhiên cảm thấy một cổ cường mà hám kình phong từ sau lưng thổi quét mà đến nhảy bén nhảy lên thần kinh, lập tức làm nàng làm ra phản ứng, mũi chân một chút, linh hoạt thân thể đã là quay cuồng tránh né qua đi. Chính là, không đợi nàng đứng vững, một thanh mạo hàn ý trường kiếm đã phá không mà ra, thẳng chiều nàng mặt mà đến. Lệ duyên không chút hoang mang, quỷ diện hơi hơi một bên, khó khăn lắm tránh thoát trường kiếm sở mang đến một đòn chí mạng, liền ở nàng muốn tiến lên. Thu kia đem tính chất tương đương không tội trường kiếm khi. Có người động tác lại so với nàng càng mau. Nàng thật dài lông mi trợt lóe Nguyên bản đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú đồng trong mắt. Bỗng dưng dần hiện ra một mặt hưng phấn. Đó là gặp được đối thủ nhảy nhót Trong khoảnh khắc, lưỡng đạo hắc ảnh liền ở trải rộng tử thi trong rừng cây đánh lên. Chân chính thượng thủ lệ Diên mới phát hiện. Trước mắt người nam nhân này cư nhiên cường đại tới rồi bực này nông nỗi nếu như không phải nàng từ lúc bắt đầu liền chưa từng khinh địch, chỉ sợ lúc này đã thành hằn dưới kiếm vong hồn. Nàng sắc bén mắt trong trung, tràn đầy kinh hãi cùng khiếp sợ, trong lòng càng là không ngừng phỏng đoán người nam nhân này thân phận. Xuyên qua 7 năm, mà nay tuy rằng chỉ có 10 tuổi nàng, trên thực tế đã ở cái này trên giang hồ lang bạt 5 năm không ngừng. Nàng không phải đại môn không gia nhị môn không mại vô chi tiểu thư, tương phản, nàng có chính mình Mạng lưới tình báo, người nam nhân này thoạt nhìn bất quá vượt qua 20 tuổi, cứ việc hắn thoạt nhìn rất là lão thành, nhưng khuôn mặt lại thay đổi không được hắn chân thật tuổi, đặc biệt là kia một đạo dài chừng 10cm, cơ hồ bao trùm hắn hơn phân nửa khuôn mặt vết sẹo như vậy rõ ràng đặc thù, lại phối hợp thượng hắn như thế cao tuyệt võ công, nàng giống như ở nơi nào gặp qua, theo bản năng. Nàng bắt đầu sưu tầm chính mình trong đầu tồn tại tình báo tin tức qua mấy chục chiêu không có tìm được sơ hở hắc y nam tử Không khỏi xem trọng trước mắt cái này Dung mạo không sâu sắc nữ nhân liếc mắt một cái Ở hắn phát hiện nàng có trong nháy mắt thất thần sau Môi mỏng một nhấp Không chút do dự chiều nàng ngược đâm tới hắn cực hạn ở nơi nào Không có người so với hắn chính mình rõ ràng hơn Nếu nữ nhân này lưu trữ không có gì dùng Hắn tự nhiên không có khả năng phóng nàng rời đi. Ở trong tay của hắn, còn chưa bao giờ xuất hiện quá hắn muốn. Hắn mệnh, lại lưu mà không được ví dụ. Nữ nhân này dám ở trước mặt hắn càn rỡ, từ hắn tự mình đưa nàng xuống địa ngục, cũng không tính bôi nhọ nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cùng với trường kiếm cùng nhau chiều nàng tập kích mà đi. Còn có kia cường hãn đến cho dù cách xa nhau thật xa, Cũng bị như thế cường đại nội lực bức không ngừng lui về phía sau cương khí. Đây là lệ duyên lớn như vậy tới nay, gặp được nhất đối thủ cường đại, cho dù là ưu tú như linh dược, cũng không có hắn như vậy lợi hại thân thủ, càng uổng luật. Giờ khắc này hắn vẫn là thân bị trọng thương, như thế kiêu hùng giống nhau nhân vật. Nếu là chết ở độc thượng, thật là quá mức đáng tiếc nhưng là hiện tại, nàng đã không có dư thừa tinh lực tưởng những cái đó. Bởi vì nàng ở cái này nam nhân trong ánh mắt, đọc được xưa nay chưa từng có sát ý, hắn không nghĩ lưu nàng cái này người sống, mà trên thực tế, hắn cũng đích xác làm như vậy, cho dù lệ duyên liều mạng ngăn cả. Cũng chỉ là khó khăn lắm đối thượng này cổ đủ để hủy diệt nàng lực lượng, cũng bởi vì cổ lực lượng này, làm lệ duyên lập tức phủ định chính mình trước 10 năm nỗ lực. Nguyên lai, thế giới này, thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân phía trước nàng quả nhiên là quá tự phụ. Phút ở thời gian dài ngăn cản lúc sau nàng rốt cuộc không chịu nổi như thế cường đại nội lực quyết đấu bị nàng nhiều lần áp xuống máu tươi rốt cuộc phun trào mà ra mà nặng cũng như như diều đứt dây trầm trọng va chạm đến phía sau trên thân cây thật mạnh rơi xuống động cũng không thể động một chút lệ duyên mở mê mang hai mắt. Nhìn kia mặt từ dưới ánh mặt trời đi tới cao lớn thân ảnh, sắc mặt nháy mắt đen tối lên, chẳng lẽ nàng lệ riêng hôm nay liền phải mệnh tang tại đây? Theo lệ riêng tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng phảng phất cảm giác được kia mặt bóng đen đi tới nàng trước mặt lệ riêng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình còn có tỉnh lại ngày này. Đặc biệt là, nàng vẫn là bị nàng đạp tuyết ngạnh sinh sinh liếm tỉnh, nàng mở to đại đại đôi mắt. Nhìn không biết khi nào đã hắc ruôi tay không thấy 5 ngón tay rừng cây, ngơ ngẩn. Nếu không phải ngược mánh liệt đau ý cùng với suy yếu mạch đập nói cho nàng chính mình bị trầm trọng nội thương, nàng sẽ thật sự cho rằng vừa mới kia hết thảy đều là một giấc mộng Khắp nơi ném có tử thi, nhưng là lại thiếu một nửa, đủ để có thể thấy được. Ở nàng sau khi hôn mê, nơi này tất nhiên, đã xảy ra chuyện gì, bằng không, người kia lại như thế nào kỳ tích biến mất. Lệ duyên mày hơi hơi nhăn lại, nghe không có tan đi huyết tinh chi khí, đồng mắt sâu xa nhìn không có một ngôi sao bầu trời đêm, trên mặt dần hiện ra một mặt xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Đêm hôm đó, lệ duyên tuy rằng là bị thương mà về, chính là không có người biết, trận này chiến đấu, lại kích phát rồi nàng nội tâm đã yên lặng nhiều năm hiếu thắng chi tâm, đặc biệt là cái kia cường đại như vậy. Nam nhân đã hoàn toàn ăn sâu bén dễ tới rồi nàng trong lòng. Cho dù thân bị trọng thương, nhưng tưởng tượng đến còn sống ở hấp hối bên cạnh ngốc tử, lệ duyên tùy tiện nuốt phục mấy viên chữa thương thuốc viên, liền nhảy lên đạp tuyết, một nắng hai xương hướng tới Phượng Trì Sơn Trang mà đi. Rốt cuộc, ở ba ngày lúc sau nửa đêm, nàng chạy tới Phượng Trì Sơn Trang, đáng tiếc chính là, không dung nàng xuống ngựa, liền trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, may mắn hàn tận tới kỳ. Thời, đem nàng vững vàng tiếp ở trong lòng ngực, mà nàng dưới thân đạp tuyết, cũng không chịu nổi nhiều ngày tới buôn ba bốn chân mềm nhũn như đại con tôm trạng bò tới rồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hồn hền, liền kém không trực tiếp ngất đi qua, ngất xỉu nàng tự nhiên không có nhìn đến hàn tẫn đang xem đến như vậy tiểu tụy nàng sau, lánh đến rớt cha ủ dột biểu tình, sau một bước chạy tới thẩm tứ nhìn đến hàn tẫn trong lòng ngực lệ riêng, sắc mặt cũng trong phút khối băng, sao lại thế này? Hàn Tấn cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, trực tiếp ôm người liền hướng Đào Nhiên cư đi. Thẩm Tứ thấy thế, lập tức xoay người đối phía sau quản gia nói, "Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đem lão Mã mang lại đây, còn có, đem đạp tuyết nâng trở về, hảo hảo chăm sóc." Quản gia không dám có chút chậm chế, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chờ Thẩm Tứ bước nhanh đi đến Đào Nhiên cư khi, Hàn tận chính xanh mặt ngồi ở lệ riêng bên Người xem mạch Thẩm tứ nhấp môi không nói Ánh mắt lại gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia chương Ở bọn họ xem ra Một chút cũng không xấu xí Dung nhan thượng Đáy mắt tràn đầy đau lòng chi ý Nha đầu này liền tính lại cấp Cũng không thể không muốn sống chạy tơi a Cái này hảo Khối băng hoàn toàn biến thành khối băng nhi Thật lâu sau lúc sau Hàn tấn thu tay Đem lệ riêng tay phóng tới chăn bông hạ, nhưng kia có thể đông lạnh đến hủ chết người sắc mặt, lại nửa phần không có thu. Liễm, thẩm tứ lo lắng, cũng không rảnh lo vị này đại gia tâm tình được không, vội vàng truy vấn nói, thế nào, liền tính là mệt, cũng không nên như vậy sắc mặt a. rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại lần nữa phía trước gặp quá nặng sang. Nếu không phải nàng dựa dựa vật chống đỡ, Chỉ sợ căn bản là căng không đến nơi này, Hàn tấn mặt phi thường khó coi, Liền lông mày đều không nâng một chút, Thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm trên giường người nào đó, Thẩm tứ khẽ nhíu mày, Bị Thương nặng, Ngươi là nói nàng bị nội thương, Ai to gan như vậy, Cư nhiên dám thương chúng ta phượng trì sơn trang người, Di Không đúng rồi, Diên nhi bản lĩnh, Chúng ta cũng là biết đến. Có thể thương nàng người. Hàn Tấn lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái. Liền tính bản lĩnh lại đại. Võ công lại cao. Cũng có gặp được đối thủ thời điểm. Nàng mới bất quá 10 tuổi mà thôi. Ngươi chớ có đem nàng tưởng quá mức cường đại rồi. Thẩm tứ còn muốn nói gì nữa. Quản gia cùng ma Đại phu lại vội vã đuổi lại đây. Nhìn đến hai người. Đang muốn chào hỏi. Lại bị thẩm tứ phất tay ngăn trở, Lão má chạy nhanh cấp nha đầu này nhìn xem. Hàn Tấn tuy rằng xe y thuật, nhưng rốt cuộc không có má đại phu chuyên nghiệp, lão má là trừ bỏ lệ duyên ở ngoài. Phượng chỉ Sơn Trang bác sĩ phụ trách, trình độ cho dù không có lệ duyên cao, lại cũng có thể cùng người y đánh đồng nhân vật. Lão má bất lão, bất quá 30 suốt đầu, diện mạo văn nhá, thấy thế, cũng không cùng hai. Người khách khí, vội vàng đi qua, Đang muốn hào thượng lệ Diên mạch đập, Hàn tẫn lại không biết từ nơi nào lộng một chương lùa khăn, Bao trùm ở lệ riêng trên cổ tay, Lão mã động tác cứng đờ, Khóe miệng không chịu không chế trừ trừ, Thẩm tứ lông mày dương lên, Cười như không cười nhìn mắt Hàn tẫn âm trầm mặt, Vội vàng duỗi tay đẩy đẩy Mã vân, Thất thần làm gì, Chạy nhanh à, Dứt lời, Không quên quái dị nhìn Hàn tẫn liếc mắt một cái, Mà hàn tẫn lại không hề gợn sóng nhìn về Phía kia trương tuy rằng nhìn không ra trắng bẹp chi sắc Lại tiểu tụy không thành bộ dáng mặt Đáy mắt hình như có không rõ cảm xúc kích động Sau một lúc lâu Ma vân thu tay Hàn tẫn ánh mắt hơi liếc Thấp giọng hỏi nói Thế nào Kinh mạch bị hao tổn Nội thương nghiêm trọng Thêm chi mấy ngày liền tới buôn ba Quá lao Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi Ta đi xuống khai điểm dược tiểu thư đánh giá hảo muốn hôn mê đã lâu ngày mai hẳn là có thể tỉnh lại một phen lời nói ngắn gọn hữu lực không chút nào ước át bẩn thỉu thẩm tứ nhìn hàn tận liếc mắt một cái đi theo mã vân cùng nhau đi ra đào nhiên cư ra đào nhiên cư thẩm tứ nhìn về phía mã vân ngốc từ nơi đó như thế nào xem tình huống này nha đầu này tới cũng không dùng được a hãy chờ xem ngày mai liền tính nàng tỉnh Có khối băng cái kia bà quản ra ở, tất nhiên sẽ không cho phép kia nha đầu ra tay cho hắn giải độc. Ma Vân nghe ngôn, trong ánh mắt doanh ra ý cười, nhưng thật ra không. Nghĩ tới, hàn thiếu ra như thế để ý tiểu thư. Nơi nào là hắn để ý, rõ ràng là chúng ta đều để ý được không? Chẳng qua này đại băng sẽ chơi tâm cơ thôi, hừ. Ma Vân ha hà lắc lắc đầu, chợt đối thẩm tư nói. Đại thiếu gia bên kia bốn thiếu không cần lo lắng, độc tố tuy rằng ta giải không được, nhưng là lại có thể khống chế được, chờ tiểu thư tỉnh, lại giải cũng không muột. Thẩm tứ anh em tốt dường như vô vô má vân bả vai, cười vô cùng khoa trương, liền biết có ngươi má vân. Ờ, tất nhiên so với kia nha đầu đáng tin cậy không tồi không tồi, vậy làm phiền ngươi lại đi coi chừng hạ cái kia ngốc tử. Má vân bị hắn mấy bàn tay chụp được tới, Nháy mắt nhăn thành khổ qua mặt Bốn thiếu nếu là lại chụp được đi Tại hà chỉ sợ muốn chui vào trong đất mặt Ha ha ha Hảo ngươi cái ma vân a Xin lỗi xin lỗi Đã quên ngươi không đinh điểm võ công Chạy nhanh đi xuống nghỉ ngơi đi Bên này có chúng ta ở Ma vân vô ngữ nhìn thẩm tứ liếc mắt một cái Cùng Quản gia cùng nhau rời đi đào nhiên cư Thẩm tứ đã quên hắn còn muốn khai dược Hắn nhưng không quên, rốt cuộc bên trong nằm người, chính là bốn vị thiếu ra đầu quả tim người trên, ai cũng qua loa không được. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, trên giường tiểu nhân nhi thật dài lông mi chớp chớp, chậm rãi mở bừng mắt, nàng vừa định phải có sở động tác, lại cảm nhận được ngược mang đến cường đại đau ý, lập tức kêu rên ra tiếng, cho dù là này rất nhỏ thanh âm, lại cũng làm canh giữ ở gian ngoài trên giường hàn tẫn nghe được, đang muốn hướng bên trong tiến, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đứng dậy đi đến bên ngoài, đem lệ riêng ở phượng chỉ sơn trang hai vị bên người thị nữ kêu tiến vào, ngọc chân, chính mai bưng rửa mặt đồ dùng đi vào phòng, nhìn đến hàn tẫn, hai người đồng thời hành lễ, gặp qua tam thiếu gia, nàng tỉnh, các ngươi đi vào trước, ta đây liền đi kêu mã vân, hai cái nha đầu nghe vậy, hơi hơi gật đầu, Hàn tận thật sâu nhìn mắt Nội thất, cao mày rời đi Lệ Diên ý thức dần dần khôi phục lúc sau Mới phát hiện chính mình về tới đảo nhiên cư Nhìn đến Ngọc Trân cùng chính Mai Vội vàng hỏi Đây là có chuyện gì Ta như thế nào nằm ở chỗ này Ngọc Trân cùng chính Mai 12 tuổi Từ nhỏ hầu hạ Lệ Diên. Tuy rằng Lệ Duyên nhiều năm không ở nhà Nhưng ba người cảm tình lại trước sau như một hào tối hôm qua thượng nhìn đến lệ duyên dáng vẻ kia trở về hai người sợ hãi hiện giờ nghe được lệ duyên như vậy hỏi hai người sắc mặt đều có chút không được tốt xem tiểu thư còn hỏi ngài chịu như vậy nghiêm trọng thương thế nhưng còn không hảo hảo chiếu cố chính mình ngài là không biết tối hôm qua thượng hai vị thiếu gia sợ hãi chính là tam thiếu gia chính là nhìn chằm chằm ngài cả đêm đâu lệ duyên muốn ngồi dậy không ngờ này thương thế so nàng chính mình tưởng tượng tựa hồ còn muốn nghiêm trọng đau nàng nháy mắt vặn vẹo cả khuôn mặt lập tức nhăn mặt nhìn về phía ngọc chân đại ca hắn thế nào đại thiếu gia tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm tam thiếu đã đi thỉnh mã đại phu trong chốc lát ngài có cái gì vấn đề có thể giáp mặt dò hỏi hai người nói đã là tiến lên mềm nhẹ vì này khiết mặt lệ duyên ảo não vỗ vỗ dường Cái này không xong, mang theo một thân thương trở về, chẳng những không có biện pháp cấp đại ca giải độc, chỉ sợ tam ca tứ ca nơi đó, cũng không có biện pháp công đạo. Ai, ta như thế nào liền như vậy điểm bối nha? Nếu biết vô pháp công đạo, vì cái gì còn làm chính mình mang theo một thân thương trở về, ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả? Liền ở lệ riêng ủ rũ cục đuôi âm thầm ảo não thời điểm, Một đạo thanh lãnh thanh âm từ gian ngoài truyền ra, không bao lâu, vẻ mặt lạnh nhạt hàn tận thông thả ung dung đi vào tới, phía sau đi theo bất đắc dĩ thẩm tứ cùng nhìn không ra cảm xúc mã vân. Ba vị nam tử hán hướng trong phòng vừa đứng, đốn rác không gian chặt chẽ lên. Ngọc Trân cùng chính mai thu thập vụn vặt đồ vật, chiều lệ riêng đồng tình nhìn thoáng qua sau, liền lặng lẽ lui xuống, lệ riêng hữu khí vô lực dựa ngồi ở chỗ kia tức giận hướng tới Hàn Tấn trợn trắng mắt nhi, ngươi cho rằng đây là ta vui à? ai biết này nửa đường cũng có thể sát ra cái quỷ thần a, các ngươi hẳn là may mắn hôm nay còn có thể nhìn đến ta. Hàn Tẫn liền biết sự tình không có như vậy đơn giản, bằng không, dựa vào nha đầu này quỷ linh kính nhi, sao có thể cho phép? Chính mình chịu như vậy nghiêm trọng thương trở về, tất nhiên là đã xảy ra ai cũng vô pháp đoán trước ngoài ý muốn. Lập tức mày nhíu chặt Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lệ duyên đang muốn giải thích Thẩm tứ lại là đẩy một phen Còn cầm hòm thuốc đứng ở nơi đó ma vân Còn thất thần làm gì Trước cấp nha đầu này nhìn một cái Có nói cái gì Lưu chữ trong chốc lát lại nói cũng không một Lệ duyên nhìn ma vân Ngượng ngùng cười cười Vân đại thúc Thật ngượng ngùng Phiền toái ngươi ma vân mặt tối sầm lập tức nhíu mày nhìn nàng, không được kêu ta đại thúc. Lệ duyên cười hắc hắc, khó mà làm được, Diễm Thẩm Thẩm chính là đồng ý, nếu là kêu ca ca ngươi, chẳng phải là rối loạn bối phận. Lệ duyên trong miệng Diễm Thẩm Thẩm, trên thực tế là Phượng Trì Sơn Trang thẩm tứ trợ thủ đắc lực bành diễm, lớn lên rất là diễm lệ, tính tình cũng là thập phần đanh đá, trợ giúp thẩm tứ trưởng quản Phượng Trì Sơn Trang tài chính quyền to, ở Sơn Trang có tuyệt. Đối quyền uy Cố tình như vậy cường thế nữ nhân, lại coi trọng luôn luôn ôn thôn mã vân. Hai người tính cách hình thành tuyệt đối bổ sung cho nhau, có thể nói tuyệt phối ra. Nghe hắn đề cập bành diễm, mã vân sắc mặt càng khó nhìn, tức giận xẻo lệ riêng liếc mắt một cái sau, quyết định đình chỉ cái này đề tài. Một fan xả quá nàng cánh tay, đang muốn xem mạch. Hàn Tẫn khăn tay đột nhiên lần thứ hai không hề dự triệu rơi xuống. Cái này Mã Vân nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn. Chính là lệ duyên lại cổ quái nhìn Hàn tấn liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói: Tam ca, ngươi này cũng quá khoa trương đi. Vân thúc thúc lại không phải người ngoài. Hàn Tẫn mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Lệ duyên ăn mệt, bĩu môi, đơn giản nhắm miệng không nói lời nào. Một chén trà nhỏ công phu sau ma vân thu tay ngẩng đầu nhìn về phía lệ duyên Tuy rằng y thuật của ta không bằng ngươi Nhưng y giả không thể tự ý Đạo lý này không cần ta nhiều Lời ngươi cũng biết đi Hiện tại Ta là ngươi đại phu Cho nên kế tiếp một đoạn thời gian Ngươi cần thiết nghe ta Thân thể của ngươi đã chịu nghiêm trọng bị thương nặng Không có nửa tháng thời gian Chỉ sợ là hảo không được Này nửa tháng Ngươi không thể vận dụng nội lực, không thể quá mức mỏi mệt, phải hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ có ngươi đã khỏe, đại gia mới đều hảo, minh bạch. Lệ Duyên còn nhớ thương chúng độc tô ngu, như thế nào ngoan ngoãn nằm ở trên giường dưỡng bệnh. Nhưng không đợi nàng mở miệng, Ma Vân đã lại nói, ngươi trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi xem đại thiếu cũng không một, cũng may hắn chỉ là chúng độc, ngươi có thể thế hắn kiểm tra, nhưng là như thế nào làm. Đến từ ta tới, cái này tổng có thể đi. Lệ Duyên vừa nghe, lập tức vui vẻ ra mặt, ngồi ở trên giường. Đối với Mã Vân thật sâu làm một cái ấp, cảm ơn Vân thúc thúc thông cảm. Ngươi yên tâm, chờ ta hảo, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài. Mã Vân lập tức xua tay. Nhưng ngàn vạn đừng, ta nhưng không cần ngươi báo đáp. Dứt lời, đã là dẫn theo hòm thuốc đi ra ngoài viết phương thuốc. Lệ Diên rất là vô ngữ nhìn Ma vân giống tránh né ôn dịch giống nhau rời đi. Hữu khí vô lực nhìn hàn tấn cùng thẩm tứ liếc mắt một cái. Ta liền như vậy đáng sợ sao? Này vân thúc thúc, vì cái gì mỗi lần nhìn đến ta đều hận không thể đem ta nhét trở lại nương bụng biểu tình. Hàn tấn, thẩm tứ đồng thời dùng một loại, chính ngươi làm cái gì? Ngươi còn không? Biết xấu hổ hỏi, biểu tình liếc xéo nàng một cái ai cũng không có trả lời nàng cái này ngu xuẩn vấn đề, ngược lại chính chính sắc mặt, hỏi, thương thế của ngươi, là như thế nào tới? Lệ Diên vừa nghe, lập tức suy sụp hạ bả vai, vẻ mặt đưa đám nhìn hai người, ai, đừng nói nữa, lần này thật là đại ý thất kinh châu, đắc ý quá mức, cư nhiên xem thường một cái thân bị trọng thương người, ta cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng thật ra mai tuyết nghĩ đến còn có, thể tồn tại nhìn thấy các ngươi thật đúng là mạng lớn tiếp theo đã là đem phát sinh ở rừng cây nhỏ trải qua giảng thuật cấp hai người nghe không dự đoán được hai người nghe xong lúc sau sắc mặt trong nháy mắt biến đổi đặc biệt là ở nhắc tới đối phương dung mạo khi hàn tẫn mặt càng là nghiêm túc tới rồi cực điểm cũng tìm nàng luôn máy xác nhận ngươi xác định đối phương má phải thượng có một cái chiếm hơn phân nửa khuôn mặt vết xẹo Lệ Diên thập phần khẳng định, gật gật đầu, tự nhiên xác định, cái kia vết xèo vừa thấy chính là niên đại xa xăm, năm đó tất nhiên là thâm nhập xương cốt, cho dù hiện tại xem ra, cũng là hướng ra ngoài phiên, thoạt nhìn khủng bố cực kỳ, chỉ là đáng tiếc kia nam nhân một chương tuấn nếu trích tiên dung nhan. Nếu là đặt ở ngày thường, vừa nghe nói Lệ Diên đề cập nam nhân khác dung mạo, thẩm tứ tất nhiên sẽ cười nhạo nàng, đó là Hàn Tấn cũng sẽ đối nàng lạnh lùng trừng mắt, chính là hôm nay, hai người phản. ứng lại là cực kỳ cổ quái, đặc biệt là bọn họ thậm chí cũng chưa phát hiện chính mình thanh tuyến đã không tự giác gian bắt đầu run rẩy lên. Sau lại đâu? Sau lại ta tỉnh nha. Bất quá trên mặt đất hắc y nhân rõ ràng thiếu một nửa. Hiển nhiên ở ta sau khi hôn mê kia nam nhân thủ hạ tới bái bằng không thi thể như thế nào hư không tiêu thất nhiều như vậy. Xem các ngươi này phản ứng, chẳng lẽ các ngươi biết hắn là ai? Hàn tẫn lẳng lặng nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chút. Lát sau, cùng thẩm tứ bay nhanh trao đổi một ánh mắt, sâu kín phun ra một câu, ngươi thật đúng là mạng lớn. Truy vấn này lý do, hai người lại là như thế nào cũng không nghi nói, chỉ là ném xuống một câu, không biết đối với ngươi có chỗ lợi, chớ có hỏi lại, hảo hảo dưỡng thương. Liền rời đi, lưu lại lệ riêng bản thân nghĩ trăm lần cũng không ra. Lại không biết ra đảo nhiên cư hai huynh đệ khóe miệng lại treo liền chính bọn họ đều nhìn không tới ưu sắc, vốn tưởng rằng sự tình đến nơi đây, hẳn là xem như một cái kết thúc, chính là ai cũng không nghĩ tới. Quản gia thình lình xảy ra bẩm báo, lại làm hai người lâm vào cực đại khiếp sợ chung. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hiển nhiên, cho dù đến bây giờ, thẩm tứ cũng tại hoài nghi chính mình vừa mới nghe được. Có phải hay không thật sự, quản gia đang muốn lặp lại, Hàn Tấn lại rất mau khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói, ngươi vừa mới không nghe lầm, đại danh đỉnh đỉnh Phượng Vương điện hạ. đích sắc tới cửa tới. Thẩm Tứ cứng họng, nhìn Hàn Tấn, nửa ngày mới phun ra một câu, không, không phải này một câu, ta khiếp sợ chính là, hắn như thế nào sẽ biết danh khắp thiên hạ quỷ ý, sẽ ở chúng ta sơn trang, còn tự mình tìm tới môn tới. Này, này nhưng như thế nào cho phải? Quỷ y phượng trì, nãi 5 năm phía trước quật khởi với tứ quốc, tuy có kỳ danh, lại không thấy một thân, thậm chí người này là nam hay là nữ, là già hay trẻ, đều không người biết hiểu, mà những cái đó trải qua quỷ y trần trị người, càng là đối này thân phận giữ kín như bưng, vô luận người ngoài như thế nào hỏi thăm, cũng chưa bao giờ có người dám đem quỷ y bất luận cái gì tư liệu để lộ ra đi. Phượng Trì Sơn Trang xuất hiện, đúng là tại đây vị quỷ y dẫn dắt Hà quật khởi. Nhiều năm qua, ở bốn huynh đệ cùng với lệ riêng cộng đồng nỗ lực Hạ Phượng Trì Sơn Trang dần dần ở tứ quốc chiếm hữu một vị trí nhỏ, nhưng bởi vì nó cũng không thiệp chính, cũng cũng không cùng trên. Giang Hồ bất luận cái gì bang phái có điều liên hệ, muốn nhiều điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp, này đây những năm gần đây, căn bản là không người đem danh khắp thiên hà Phượng Trì. Cùng thương giới nhất chi độc Tú Phượng Trì Sơn Trang liên hệ ở bên nhau Đặc biệt là Ở bất luận cái gì công khai trường hợp Đều là bốn huynh đệ cộng đồng xuất hiện Chưa từng có lệ riêng chuyện gì Chính là hiện tại Thình lình đột nhiên có người tìm tới môn tới Còn điểm danh muốn gặp quỷ y Này có thể nào không cho bọn họ ngoài ý muốn Tuy rằng Phượng Trì chưa bao giờ phủ nhận qua chính mình Cùng Phượng Trì Sơn Trang không có quan hệ Khá vậy trước nay không thừa nhận quá, cho dù có người hoài nghi, không có chứng cứ, lại cũng chỉ có thể từ bỏ, giống Phượng Vương như vậy Quang Minh chính đại xuất hiện ở Phượng Trì Sơn Trang, nhiều năm như vậy tới, vẫn là đầu một cái, này tới nếu là bên người đuổi rồi chính là, nhưng cố tình tới người vẫn là cùng lệ riêng từng, có gặp mặt một lần Phượng Vương, Phượng Vương là ai a kia chính là tư u quốc thiết huyết quỷ Vương. Hắn lánh khốc vô tình, giết người như ma, tuyệt đối không chỉ có giới hạn trong truyền thuyết, điểm này, nhưng thật ra cùng, thấy chết mà không cứu, quỷ y có hiệu quả như nhau chỗ, ai cũng không ngờ quá, này hai cái giới hạn trong truyền thuyết người, sẽ lấy như vậy phương thức gặp mặt, này nhưng như thế nào cho phải, hai người bay nhanh trao đổi một ánh mắt, cuối cùng quyết, định thẩm tứ tiến đến phòng khách ứng phó, từ hàn tấn đi đào nhiên cư tìm lệ duyên thương lượng đối sách, Ngươi nói cái gì, cái kia mặt quỷ nam nhân, chính là tư u quốc ám gia chi vương, không, không phải đâu, hàn tấn lánh nhướng mày, ngươi xem ta là giống nói dỡn bộ dáng, lệ riêng dầu di rũ mắt, khó trách các ngươi hai vừa mới sẽ là cái kia biểu tình, về cái này ám gia chi vương, có rất nhiều truyền thuyết, càng có rất nhiều xưng hô, có nhân xưng hô hắn vì quỷ vương, còn... Có nhân xưng hô hắn vì ám giả chi vương, càng có cực giả xưng hô hắn tàn vương, nhưng vô luận loại nào xưng hô, đều thay đổi không được người này trong xương cốt thị huyết ước số. Điểm này, lệ duyên từ nàng không chịu mượn hắn con ngựa bắt đầu, cũng đã thấy. Chỉ là lúc ấy, nàng hoàn toàn không có chiều phương diện này tưởng, hiện giờ hàn tẫn như vậy vừa nói, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình đâu chỉ là mạng lớn, quả thực chính là tìm được đường sống trong chỗ chết. À, nàng chân trước về nhà, thứ này sau lưng liền theo lại đây, đủ để có thể thấy được trong thân thể hắn độc, đã tới rồi phi giải không thể nông nỗi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở cái này ám giả chi vương trước mặt Trang Ngạo Kiều, tự cao tự đại, bởi vì người nam nhân này, tùy thời khả năng san bằng bọn họ Phượng Trì Sơn Trang, điểm này, không cần bọn họ thương lượng, cũng đã là không hề ngoài ý muốn kết quả, chính là nàng hiện tại cái dạng này liền xuống giường đều khó. Khăn, lại như thế nào có thể cho hắn giải độc? Đặc biệt là, cái kia chết nam nhân còn gặp qua nàng, phàm là nàng biểu hiện một đinh điểm không bình thường, hắn đều có khả năng tùy thời muốn nàng mệnh. Ngươi nhưng suy xét hảo. Hàn Tấn biết, bọn họ không có lựa chọn khác, không phải bọn họ tham sống sợ chết, mà là Phượng Trì Sơn Trang có thể đối bất luận kẻ nào kiên cường, chính là không thể ở cái này người trước mặt trương hiển chính mình năng lực bởi vì người này đã tuyệt, phi một cái nho nhỏ phượng vương phủ cũng hoặc là tư u quốc có thể chịu tải hạ, hắn dạ tâm năng lực của hắn đã sớm có thể đi cường đại long đế quốc, vệ giới người này không ngừng là tư u quốc truyền thuyết, càng là tứ quốc cộng đồng truyền thuyết, có hắn ở tư u quốc, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành tứ quốc thủ lĩnh, điểm này là không thể nghi ngờ, trước nay đều chỉ có hắn khinh nhục người khác phân tuyệt đối không có người dám đi khiêu khích hắn, bởi vì như vậy kết cục. Cũng chỉ có một cái, chính là, chết. Cho nên, hàn tấn biết lệ duyên nhất định sẽ đáp ứng, mà hắn sở lo lắng chính là, nha đầu này thân thể, cùng với, nàng muốn lấy như thế nào dung mạo xuất hiện ở người kia trước mặt. Trên người hắn độc ta có nắm chắc, tuy rằng chỉ là rất xa nhìn thoáng qua, nhưng là ta có thể trị, mẫu chốt là ta hiện tại thể lực, Còn có nội lực, mặc dù có tâm, cũng là không thể nề hà, vạn nhất bị hắn phát hiện, hậu quả sẽ thực khó giải quyết. Hàn tấn lo, lắng tự nhiên cũng là điểm này, nhưng nếu là không đi, hậu quả càng thêm đáng sợ, cùng với lo lắng cái này cái kia, chi bằng bất cứ giá nào thử xem xem. Nội lực phương diện nếu là chúng ta giúp đỡ ngươi đâu, lệ duyên lắc đầu, vô dụng, này độc chỉ có thể dựa ta chính mình, cũng thế. Ta hiện tại trước dịch dung, liền tính không thể lúc ấy liền giải độc, nhưng là dựa ta chăm cứu chi thuật khống chế độc tố không lan tràn, vẫn là có thể, đến nỗi hoàn toàn giải độc, cần thiết. Phải chờ ta thương càng lúc sau bàn lại, ca ca đi thôi, giải thích rõ ràng, hành chính là hành, không được, liền thỉnh bọn họ khác thỉnh cao minh đi. Nàng lệ diên tuyệt phi chúa cứu thế, nàng tích mệnh thực, nếu bất kể hậu quả vận dụng nội lực, đừng nói nàng cuộc đời này tu vi không có đó là liền sinh mệnh cũng sẽ có nguy hiểm nàng không như vậy ngốc huống chi không ngừng là cái này quỷ vương còn có nàng ngốc tử ca ca chờ nàng vì hắn giải độc nàng mệnh vẫn là thập phần quan trọng sao có thể bởi vì người này mà trì trệ không tiến đâu vậy ngươi hàn tẫn lo lắng nhìn nàng lệ duyên hướng hắn kéo kéo khóe miệng miên cưỡng bài trừ một tia ý cười. Tam ca yên tâm, muội muội ta tinh đâu, biết nên làm như thế nào, Ngài trước đi xuống an bài đi, ta đây liền lên, Hàn Tẫn thật sâu nhìn nàng một cái, cuối cùng bất đắc di gật đầu, Trước khi đi hết sức, không quên phân phó ngọc chân cùng chính mai, Hảo hảo trợ giúp nàng, ngọc chân cùng chính mai, Đánh tiểu đi theo lệ duyên, mưa rầm thấm đất dưới, Vô luận là y độc vẫn là cá nhân yêu thích, thậm chí liền biến trang phương diện, đều rất có một bộ, có bọn họ trợ giúp, lệ duyên tự nhiên là làm ít công to, bởi vì lệ duyên dáng người quan hệ, cuối cùng nàng dịch dung thành qua tuổi hoa giáp lão thái thái, đương nàng chống quải trượng, chậm rãi đứng lên, nâng lên cặp kia tràn đầy tang thương đôi mắt khi, liền ngọc chân cùng chính mai đều sợ ngây người, này nếu không phải vẫn, luôn đi theo tiểu thư, Thật đúng là muốn hoài nghi trước mắt người này có phải hay không ngươi đâu Này, này quả thực quá thần kỳ Lệ diên sửa sang lại một chút chính mình một mạc mà xám trắng quần áo Cung thân mình, bước đi tập tênh chống quải trượng Khàn khàn mà vô lực thanh âm tự nhiên phù hợp nàng tuổi Này biến thanh, quả thực chính là giống như đúc a Xem hai người đứng ở phía sau Thật lâu vô pháp hoàn hồn nhi sôi nổi cảm thán, tiểu thư thuật dịch dung Thật sự là, càng ngày càng tinh vi. hồi lâu không thấy, liền các nàng đều có chút vô pháp tin tưởng. Lệ duyên sở dĩ lựa chọn lão thái thái, một cái là bởi vì nàng mập mạp dáng người. Một nguyên nhân khác chính là, liền tính nam nhân kia lại táo bạo, cũng không có khả năng đối một cái lão thái thái phất tay tương hướng. Đương nhiên, nếu là người nam nhân này không phải người nói, cũng là có khả năng. Chẳng qua phàm là có một đinh điểm hy vọng, nàng đều phải bảo hộ chính mình. Đây là bọn họ y giả bản năng, càng là nàng lệ duyên bản năng. Đương lệ duyên xuất hiện ở đại sảnh thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở thủ vị phía trên. Cái kia làm người như thế nào cũng vô pháp xem nhẹ, có được cường đại khí chàng nam nhân. Bất đồng với hôm qua hắc ý khí phách, hôm nay hắn tắc người mặc một bộ bạch trói mắt tố bào gương mặt kia càng là một phân thành hai, một nửa cao quý điển nhã, cao cao tại thượng, xuất trần vô song, một nửa tắc trương dương khí phách. Lánh khốc vặn véo. hai người kết hợp dưới, lại phối hợp thượng đủ để giấu đi hắn bệnh trạng bạch y áo dài, làm này bén nhọn góc cạnh, được đến ma hợp, nhưng cho dù như vậy, cũng không phải ai đều có thể cùng chi đối diện. Lúc đó hắn, nhìn đến nàng lên sân khấu, cặp kia hắc diệu thạch thâm thúy đồng mắt, chính sáng quắc nhìn nàng, nàng không nhanh không chập, không hoảng không loạn, đi bước một hướng đi hắn, cũng không hành lễ, chỉ là dùng bình thường đến không thể lại bình. Thường ngữ khí nhìn về phía hắn, các hà nói vậy chính là phượng vương điện hạ, vệ giới không có phủ nhận, ngược lại chậm rãi đứng lên, chiều nàng hơi hơi gật đầu, lược hiện tái nhợt trên mặt trước sau vẫn duy trì ban đầu mặt vô biểu tình, Lệ Diên đang muốn tiến lên, không ngờ, vệ giới bên người đột nhiên toát ra bốn vị thanh niên nam tử, bọn họ một chữ bài khai, hoặc thanh y, hoặc hắc y, hoặc áo xám, hoặc áo lam, đều thân hình cao lớn, mặt mày inh định, thêm chi bọn họ. Huấn luyện có tố động tác, vừa thấy chính là người biết võ, nhìn đến bọn họ, lệ Diên hai tròng mắt chầm xuống, không chút để ý nhướng mày, nha, đây là có ý tứ gì. Như thế nào, các ngươi không phải đến xem bệnh, ta lão thái bà này đôi tay, nhưng làm ra vẻ đâu, không phải người nào bệnh đều có thể xem, điều kiện còn không có nói, các ngươi liền bày ra như vậy tư thế, đây là như thế nào cái ý tứ, nhưng thấy này giữa thanh y nam tử, mặt như quan ngọc trên mặt hiện lên một mặt. Cẩn thận, hắn đầu tiên là chiều nàng làm một cái ấp, rồi sau đó còn tính cung kính chiều nàng nói, xin hỏi tiền bối chính là quỷ y đại nhân. Đại nhân. Ha ha, nhưng thật ra không nghĩ tới này Phượng Vương bên người từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh hộ pháp cư nhiên như thế để mắt nàng, liền hướng điểm này, nàng cũng không nên khó xử nhân ra. Nghĩ đến đây, nàng lo chính mình chiều bên người ghế trên một tòa, rồi sau đó nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Hàn Tấn cùng thẩm Tứ không vui nâng nâng trong tay quải trượng, như thế nào? Các ngươi hai cái hốn tiểu tử, Không đem ta lão thái bà điều kiện nói rõ ràng. Hốn tiểu tử, Vừa nghe đến cái này xưng hô, Hàn tẫn mặt có trong nháy mắt cứng đơ, Ngược lại là thẩm tứ ra mặt càng hậu một chút, Đối với lệ duyên thiên kỳ bách quái hóa trang, Sớm đã thấy nhiều không trách, Lập tức trên tay vìn trước, Hồi bà ngoại nói, Đã nói rõ ràng, Ngài quy củ đã sớm truyền lưu với giang hồ, Sẽ không nhân bất luận kẻ, Nào mà thay đổi, điểm này, nói vậy phượng vương điện hạ cũng là thập phần rõ ràng lệ riêng gật gật đầu không chút để ý nhìn về phía thanh y hộ pháp, lão thái bà mặc kệ các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này, nếu muốn ta ra tay, nhất định phải nghe ta, hơn nữa ở lão thái bà ra tay phía trước các ngươi cần thiết trao đổi một vật mặc kệ là mạng người vẫn là vật thể, tiền để điều kiện là cũng đủ thuyết phục ta Đây là hắn quỷ y cho tới nay quy củ, có thể thấy chết mà không cứu, cũng có thể lấy vật đổi vật, lấy mạng đổi mạng, đoan xem cái này bị y người thái độ, quỷ y quy củ, tứ đại mỹ nam tự nhiên rõ ràng, nhưng bọn hắn để ý chính là, trước mắt người này, đến tột cùng có cái gì bằng chứng xưng chính mình vì quỷ y, rốt cuộc, bệnh của nàng hoạn, là bọn họ chủ tử, tư u quốc được trời yêu ái nơi. Một khi có bất luận cái gì sai lầm, ai cũng gánh nặng không được. Quỷ y thanh danh to lớn, sớm đã đơn độc áp đảo dược vương cốc phía trên, so với... Linh ra cái này đại tập thể, so với linh ra các loại liên lụy. Quỷ y chỉ lo thân mình, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là có thể đạt tới bọn họ nhu cầu. Không thể nghi ngờ, như vậy một người mới có thể làm vệ giới yên tâm. Nhưng rốt cuộc ai cũng chưa từng thấy quỷ ý, nàng bảo tồn ở giang hồ tin tức, cũng là thiếu chi lại thiếu, mà bọn họ sở dĩ có thể tìm tới nơi này, cũng là bằng vào cực kỳ bé nhỏ đinh điểm manh mối, cùng với phượng trì sơn trang cái này. Phượng trì hai chữ, suy đoán ra tới, nhưng không nghĩ tới chính là, cư nhiên chó ngáp phải ruồi, chính là bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên, mới càng làm cho bọn họ hoài nghi trước mắt người này thân Phật ngươi đến tột cùng có phải hay không quỷ ý? chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi là quỷ ý? lệ duyên có chút vô ngữ chửi chửi khóe miệng, thần sắc không kiên nhẫn nhìn về phía thẩm tứ, hàn tấn, lão thân lười đến trả lời như vậy ngu xuẩn vấn đề. các ngươi hai cái như vậy nửa ngày đều làm gì đi? như thế nào tới rồi hiện tại còn ở vào như vậy cấp thấp mở đầu? thẩm tứ bị lệ duyên như vậy một oán trách. Đang muốn tiến lên lại trình bày một lần khi Lão thái thái lại là lạnh lạnh quét tứ đại Mỹ Nam liếc mắt một cái Không tin được lão thân có phải hay không Kia hành a Mang theo các ngươi chủ tử chạy nhanh cút đi Lão bà tử hiện nay vội vàng đâu Không có thời gian háo ở chỗ này Làm nàng chứng minh chính mình Như thế nào chứng minh Nàng Quỷ y liền cái chính thức dung mạo đều không có Như thế nào chứng minh Duy nhất có thể chứng minh chính là nàng này một thân y thuật, đến nỗi những cái đó tín vật, tất cả đều là nói lung tung đạm, thứ gì cũng so bất quá nàng chính mình tới thật. Lệ duyên tính tình đó là nói đi lên liền đi lên, nói đi là đi, căn bản là không cho những người này bãi trận thế cơ hội, thẩm tứ cùng hàn tẫn thấy thế, cũng không ngăn trở rốt cuộc, lệ duyên thương thế, mới là bọn họ càng vì lo lắng. Bọn họ không phải không có cho bọn hắn cơ hội, chỉ tiếc, những người này căn bản liền không tin. Nếu không tin, vậy cùng bọn họ không có quan hệ có phải hay không? Kia bọn họ còn sợ cái con khỉ e a. Liền ở lệ diên sắp bước ra ngạch cửa khi, một đạo thanh lánh đến không có độ âm thanh âm tự sau lưng khinh phiêu phiêu vang lên, chậm đá. Vệ giới chậm rãi đứng lên, tứ đại Mỹ Nam hơi hơi sửng sốt, cùng kêu lên hô vương ra Vệ giới không chút để ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bốn người lập tức có một loại rơi vào hầm băng cảm giác, lập tức bế khẩn miệng, lại không nói nhiều một chữ. Vệ giới mỗi đi một bước, lệ duyên trong tay áo nắm tay liền nhìn không được khẩn thượng một phân. Kia cổ khổng lồ uy áp, còn có cặp kia giống như lợi kiếm sắc bén đôi mắt, làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Nếu không phải muốn cho nàng cái này quỷ ý, tránh cái mặt mũi phân. Đánh chết nàng cũng không dám cùng cái này mặt quỷ nam nhân gọi nhịp a, May mắn nàng mang mặt. nà bằng không kia trắng bệch sắc mặt, chẳng phải là lập tức liền bại lộ bản thân hoảng loạn nội tâm sao. Nghĩ đến đây, nàng đánh bạo, lấy trưởng bối thân Phật, kiêu căng đón nhận vệ giới kia trương vạn năm cũng sẽ không thay đổi một chút hàn băng mặt. Ở khoảng cách nàng ba trưởng xa giờ địa phương, hắn ngừng lại. Kia Trương Tuấn nếu ở Pa Lâu giống nhau khuôn mặt thượng cứ việc có một cái giữ tợn vết xẹo, nhưng này vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn tự thân sở phát ra mà ra mánh. Liệt quang mang, không biết tiền bối có gì điều kiện. Này xem như nhận đồng nàng, tiện đà tới nói điều kiện. Lệ duyên đối với người nào đó thức thời, phi thường vừa lòng. Kia Trương che kín nếp uốn mặt già thượng, lập tức lộ ra ác độc quang mang. Phượng Vương Điện Hà cảm thấy ngươi này mệnh dùng cái gì tới đổi thỏa đáng. Vệ giới nhàn nhạt nhìn nàng một cái, môi mỏng khẽ mở, thần sắc lánh khốc, vô giá. Ha ha a, không hổ là Phượng Vương Điện Hà, rất có tự tin nột. Lệ, Diên cười lạnh đến nơi đây, ánh mắt bóng dưng một duyệt, mỗi một cái ở lão thân trước mặt nói điều kiện người, đều nói chính mình mệnh chủ quý, chính là tới rồi cuối cùng đâu. Không phải là làm theo phải vì này mệnh, trả giá tuyệt đối đại giới. Ngươi, tự nhiên cũng không ngoại lệ, vệ giới không tỏ ý kiến, sâu thẳm con ngươi hơi hơi nhíu lại, hàn quang u lé, đại giới tự nhiên là muốn trả giá, chỉ là bổn vương này mệnh, tiền bối hay không có thể tiếp được khởi đâu. Lệ riêng, nhân hắn uy hiếp khóe mắt không chịu khống chế nhảy lên một chút, thực mau, nàng ngước mắt quét về phía hắn. Một đôi mắt trong bên trong đông lạnh ra Ba thước miếng băng mỏng Ngươi bán khởi Lão thân tự nhiên tiếp khởi Nếu như liền điểm này quyết đoán đều không có Lão thân đã sớm chết không có chỗ trôn Vệ giới trước sau banh khối băng mặt Bởi vì lệ riêng những lời này Đột nhiên gian lộ ra một tia quỷ dị tươi cười Nhưng hắn tuy rằng đang cười Nhưng không ai cho rằng Hắn đang cười Bởi vì này cười quá mức rét lạnh Chẳng sợ hiện tại chính trực đầu hạ, cũng làm cho bọn họ không tự chủ được đánh cái dùng mình. Tử bối thiên quỳ, băng ngưng thủy thạch, thanh hà cô thảo, tử kim nhện độc. Ở vệ giới thần sắc trầm ổn tuân ra này bốn loại dược danh lúc sau, lẳng lặng nhìn nàng. Lệ duyên vốn là kinh sợ với hắn kia mạt biểu tình, chính là đang nghe này bốn cái dược danh lúc sau, trong lòng dùng mình, trong dây lát ngẩn đầu lên, đón nhận vệ giới. Vẫn không nhúc nhích lạnh băng ánh mắt Trực giác phía sau lưng chuyển đến Một trận băng xương hàn ý Người này, như thế nào, sao có thể Hắn cư nhiên biết Nhưng hắn lại như thế nào sẽ biết Chờ nói lệ duyên nhân này Bốn cái nhìn như không đau không ngứa dược danh ngốc lăng tại chỗ Liền liền thẩm tứ cùng hàn tân cũng khó nén này Kinh ngạc, người khác không biết Còn chưa tính, chính là hàn tân Bọn họ lại khắc sâu biết Này bốn vị dược đối quỷ ý nghĩa cái gì Bình thường một Mặt dược đều đã khó tìm, càng uổng luận là này bốn vị dược cùng nhau xuất hiện, kia tuyệt đối là thế gian ít có, không, thế gian chỉ có, bởi vì này bốn vị dược, đúng là giải lệ riêng trên mặt độc tố cuối cùng một bước, mà nhiều năm như vậy tới, ở gần hai mươi vị thảo dược giữa, nàng kém, cũng chỉ dư lại này bốn vị, nhưng là nàng tuyệt đối không thể tưởng được chính là, này bốn vị dược. Cuối cùng sẽ là lấy như vậy phương thức xuất hiện ở nàng trước mặt, tuy rằng mấy năm nay, nàng dựa vào quỷ y mánh lới tìm được rồi không ít, chính là này cuối cùng bốn vị dược lại là chưa bao giờ lộ ra quá. Người này thế nhưng dựa vào nàng phía trước dấu chân, suy đoán ra tới này cuối cùng bốn vị dược, cũng lấy này tới làm trao đổi điều kiện, như thế năng lực, lập tức làm lệ duyên cảm thấy ra đầu tê dại kinh ngạc ánh mắt rốt cuộc vô pháp từ người nó trên mặt rời đi. Mà vệ giới, chỉ là bằng vào này bốn vị dược, liền đã xác định trước mắt người này, chính là quỷ. Không thể nghi ngờ, giải độc, phụng dược, ngắn ngủn bốn chữ, lại làm lệ riêng nội tâm rốt cuộc vô pháp bình tĩnh trở lại, nàng nhìn hắn, không chút do dự gật gật đầu, thành giao Nhưng là, ngươi độc chứng tương đối phức tạp, yêu cầu 10 ngày thời gian, Vốn dĩ không cần, nhưng hắn thân thủ bị thương nàng, 10 ngày, đã là nàng cực hạn, vệ giới nhấp môi lược hơi trầm ngâm, hơi không thể thấy gật đầu, có thể, lệ duyên nhẹ nhàng thở ra, cùng hàn tẫn, thẩm tứ trao đổi một ánh mắt, nếu như thế, liền thỉnh Phượng Vương đi trước sau núi Hàn băng trong áo ngâm 2 ngày rồi nói sau, cứ như vậy, không có... Đại Mỹ Nam hiển nhiên không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này, đặc biệt là lệ diễn cuối cùng một câu, không khỏi quá mức có lệ, nhưng không đợi bọn họ mở miệng, Quỷ Y đại nhân đã xoay người rời đi. Mà nhà mình chủ tử đối với như vậy an bài, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì dị nghị, cái này làm cho bọn họ rất là khó hiểu. Vương gia, này, này có phải hay không cũng quá hồ nháo tùy hứng điểm? Liền mạch cũng chưa đem kiến cho ngài đi kia cái gì hàn băng trì. Bọn họ càng muốn, càng cảm thấy việc này không quá đáng tin kệ, thẩm tứ bởi vì nghe được bọn họ lâu tìm không được dược liệu, đối vệ giới thái độ cũng là tới cái 180 độ đại chuyển biến, đối mặt bọn họ nghi vấn, liền hảo tâm giải thích, quỷ y Sở di xưng là quỷ y, tự nhiên có nàng độc đáo đích xác khám phương thức, nàng đã nói, có thể giải kia tự. Nhiên chính là tính sẵn trong lòng. Làm các hạ hà đi hàn băng trì, Cũng tự nhiên có quỷ y đặc biệt an bài, Không biết phượng vương điện hạ, Hay không, Dẫn đường, Vệ giới thập phần thông khoái nhìn về phía hàn tẫn, Hiển nhiên, Hắn đã lười đến lại lãng phí bất luận cái gì thời gian, Hàn tẫn không nóng không lạnh nhìn hắn một cái, Hơi hơi nghiêng người, Nếu như thế, Thỉnh, Này mắt thấy nhà mình chủ tử muốn đi, Tứ đại Mỹ Nam đang muốn gấp không chờ nổi đuổi kịp tầm tứ lại. Đột nhiên giơ tay ngăn lại bọn họ, "Thực xin lỗi, các ngươi không thể đi. Người tới, cấp bốn vị thiếu hiệp an bài phòng này 10 ngày, các ngươi chỗ nào đều không chuẩn đi. Nếu không, chúng ta cũng không dám bảo đảm quý chủ nhân Trần Trị hiệu quả." Ngươi, bốn người đang định báo nổi, trong đó một người lại không biết cách không nghe được cái gì, sắc mặt nháy mắt biến đổi, tuy có không cam lòng, Lại cuối cùng lựa chọn trầm mặc, đối mặt bọn họ thình lình xảy ra phản ứng. Thẩm tứ nhướng mày, lập tức phất tay, đều có bạch y thị nữ hiện thân, đưa bọn họ lánh đi xuống. Trong phòng, đã trải qua cùng cái kia đại ma đầu tinh thần đấu tranh lúc sau lệ riêng, như đại con tôm giường như... Hình chữ X nằm ở trên giường, thẩm tứ lại đây thời điểm, nhìn đến nàng kia trương đã cười thành một đoàn bánh quai trèo nếp gấp mặt không lưu tình chút nào trào phúng nhìn ngươi về điểm này tiền đồ ngươi nhưng đừng cao hứng quá sớm chúng ta đối cái này vệ giới hiểu biết chính là không nhiều lắm ngươi nói hắn vạn nhất cho ngươi ngoạn nhi cái gì đa dạng chẳng phải là lệ duyên không nóng không lạnh xẻo hắn liếc mắt một cái ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau à ngươi cũng không nhìn xem người kia là ai dựa vào hắn bản lĩnh yêu cầu loại này hạ tam làm chiêu số sao, có chính là có, không có chính là không có, vì này bốn vị dược, chiết bản thân một đời anh danh, có đáng giá hay không, thẩm tứ một nghẹn, cảm thấy có lý, nhưng hắn tổng cảm thấy, sự tình không khỏi cũng quá trùng hợp điểm, ai, ngươi nói này giữa có hay không miêu nị à, ta liền kỳ quái, hắn như thế nào liền biết, ngươi vừa lúc liền yêu cầu này bốn loại dược liệu đâu, Còn có, hắn đến tột cùng là như thế nào tìm tới nơi này tới. Lệ duyên rốt cuộc thương thế quá nặng, đã sớm không có tinh lực ở chỗ này ứng phó hắn, lập tức không kiên nhẫn ngáp một cái, "Bổn cô nương mới không cần đi quản này đó, ta không hỏi quá trình, chỉ xem." Kết quả, kết quả chính là này dược tìm được rồi, cho nên kế tiếp bổn cô nương rốt cuộc có thể chính bình thường thường làm một người người thường, "Ngươi, chạy nhanh rời đi." Ta muốn đi ngủ, đừng quấy rầy ta. Thẩm tứ vô ngữ nhìn nàng, ta nói, Ngươi này tâm có phải hay không cũng quá lớn điểm nhi. Ngươi cũng không nhìn xem người kia là ai, Ngươi cứ như vậy ứng phó, Đem người ném hàn băng trì liền tính xong việc. Ngươi tốt xấu cũng muốn chẩn đoán chính xác một chút đi. Chà, lời hắn, lại là không tiếng động trầm mặc. Hắn nào biết đâu rằng, người nào đó sớm tại hôm qua, Cũng đã hào quá người nào đó mạch, y giả trong lòng đều có một cây cân. Căn bản không cần hắn tới nhắc nhở nàng, kế tiếp nên làm như thế nào. Hàn băng trì, phượng trì sơn trang tuyệt đối trí tôn nơi. Lúc trước sở di đem phượng trì sơn trang kiến ở chỗ này, tự nhiên cùng hàn băng trì có lớn lao liên hệ. Này hàn băng trì không tầm thường hàn băng trì, nó công hiệu, chỉ có chân chính. Nhảy xuống đi người mới có thể minh bạch. Đương hàn tẫn lánh bị mông mặt vệ giới đi vào đi thông hàn băng chỉ thông đạo khi. Một cổ mạc danh hàn ý, làm hai người đồng thời đánh cái cấm, kia u lánh không khí, làm đi ở phía trước hàn tẫn theo bản năng trà sát chính mình cánh tay. Càng đi hạ đi, độ ấm càng thấp, đi đến cuối cùng, chân cùng chân đã chết lặng. Đó là liền hai người phát gian, cũng đã kết hơi mỏng một tầng xương lạnh, thẳng đến đứng ở hàn bên cạnh ao thượng khi. Vệ! Dưới trên mặt cái khăn đen mới bị xả xuống dưới Lọt vào trong tầm mắt chỗ Rõ ràng là một phương mạo màu trắng băng xương mù chi khí nước ao Chu vi đều là sơn động Thả bốn phương thông suốt Đặc biệt làm hắn khiếp sợ chính là kia một vòng khấu Một vòng xoay tròn hình thạch thang Khó trách cảm giác này một đường dường như không ngừng xoay quanh đi xuống dưới Khó trách càng đi hạ càng lạnh Hiện giờ lại xem này quanh mình hoàn cảnh Thật là làm người khuy không ra nguyên Cớ, nơi này, liên quan đến phượng chỉ sơn trang bí mật, tự nhiên không đủ để người ngoài nói, cũng liền không khó lý giải hắn này một đường vì sao bị che mặt mang đến, bởi vì nơi này độ ấm nguyên nhân, chú vi càng là kết một tầng thật dày băng xương, nếu không phải cảm thụ được một đường xuống phía dưới, hắn thật đúng là cho rằng chính mình thân ở một mảnh băng thiên tuyết địa giữa, không có võ công người, nhảy xuống đi căng bất quá tam khẩu khí liền sẽ chết có võ công người nhảy xuống đi tắc thời gian không chừng nói cách khác võ công càng cao tồn tại suất tự nhiên cũng liền càng cao nghe xong Hàn Tấn nói vệ giới giữ tận sườn mặt không có toát ra dư thừa biểu tình như vậy phản ứng tựa hồ cũng đã sớm ở Hàn Tấn đoán trước bên trong lập tức chiều hắn hơi hơi gật đầu kia phượng vương điện hạ liền thỉnh tự tiện Hàn Tấn xoay người bất quá đi rồi ba bước sau lưng liền nghe được nhanh nhẹn vào nước thanh âm lập tức khóe môi một câu đi ra lập tức có một đội băng chỉ vệ xuất hiện ở hắn phía sau tham kiến tam thiếu hàn tẫn như suy tư gì nhìn mắt bốn phía phức tạp gặp gành thông đạo lập tức phân phó nói hai ngày không được có bất luận cái gì sơ suất nhớ rõ cấp chúng ta phượng vương điện hạ thêm chút liêu tuân lệnh băng chỉ vệ sau khi biến mất Hàn tẫn môi mỏng nhấp ra một đạo làm người nắm lấy không ra hàn ý Vệ giới tuyệt đối không thể tưởng được Kế tiếp chờ đợi hắn sẽ là tuyệt đối Giày vò quá trình Ở vệ giới hạ hàn băng trì sau Lệ duyên ở không ăn không uống dưới tình huống lâm vào ngủ say Trong lúc không một người tiến đến quấy giày Bởi vì đây là nàng tự mình khôi phục một loại phương thức Phương pháp tuy rằng quỷ dị chính là hiệu quả kỳ dai Trừ phi nàng bản nhân tự nguyện, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể đánh thức nàng. Hai ngày đối với người khác tới nói có lẽ là trợn mắt một bế thời gian, chính là đối với vệ giới tơi nói, kia quả thực. So địa ngục còn yếu địa ngục, bởi vì ngâm mình ở nước ao trung hắn, đang ở cảm thụ được vạn trùng phệ tâm cực hạn thống khổ. Ai cũng không nghĩ tới tại đây hàn băng trì hạ, cư nhiên còn có vật loại có thể tồn tại càng không nghĩ tới chính là loại này trùng cư nhiên thích độc, cơ hồ là ở vệ giới nhảy xuống trong nháy mắt kia, liền rậm rạp quấn lên hắn, một khi quấn lên, trừ phi chúng nó nhấm nháp không đến độc huyết, nếu không là tuyệt đối sẽ không rời đi thân thể hắn. Nếu là Tứ đại hộ vệ tiến vào, nhìn đến đã bị đỏ trắng đan xen, móng tay cái lớn nhỏ cổ trùng rậm rạp toàn bộ bao trùm vệ giới khi, nên sẽ lộ ra như thế nào kinh tủng biểu tình. Loại này hấp độc huyết trùng dựa hút độc huyết mà sống, chỉ cần độc huyết còn ở, liền sẽ không ngừng bị hút, nếu vệ giới khống chế không hảo tự thân huyết lưu tốc độ, cũng hoặc là làm này đó huyết trùng công phá hắn tự thân phòng hộ cháo, đó chính là đại la thần tiên, cũng cứu không trở lại, hai ngày thời. Gian, kỳ thật không phải hàn băng chỉ xâm phao thời gian, mà là hấp độc huyết trùng hút độc huyết quá trình vệ giới đến tột cùng có thể hay không đính đến quá cửa thứ nhất, liền phải xem hắn tạo hóa